Cái gì này đây một thân chi đạo còn chỉ một thân trị thân, đây là. Nàng đem hắn lời nói mới rồi chỉ sửa đổi một chút tất cả đều còn cho hắn. Ai còn không phải máy đọc lại đâu đi. Lâm kéo dài hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Chương 99099 Thực mau mà liền đến trường học cũ lễ mừng ngày này, đồng vũ vụ sớm mà liền rời giường bắt đầu trang điểm chính mình, thế tất muốn xinh xinh đẹp đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người, rốt cuộc hôm nay là sẽ chụp ảnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng cùng phó lễ hành nhất định hội hợp chụp một chương ảnh chụp có lẽ sẽ đặt ở trường học cũ học phỉ COF sai danh nhân lan nơi đó. Mỗi một khu nhà trường học, mỗi năm tân sinh vô số, trên cơ bản mỗi một lần đều sẽ có nhân vật phong vân, giống bọn họ loại này đều tốt nghiệp rất nhiều năm học sinh, sớm đã trở thành lịch sử. Chỉ là đồng vũ vụ cũng có chính mình tư tâm, ít nhất này mười mấy năm tới nay, trường học cũ địa vị lù lù bất động. Có lẽ, mười mấy năm sau, nàng hài tử cũng sẽ đọc này sở học giáo đâu. Đồng vũ vụ đem cái này suy đoán nói cho phó lễ hành nghe thời điểm, đang ở khấu áo sơ mi nút thắt nam nhân dừng một chút, nghiêng đầu xem nàng, ngươi không khỏi nghĩ đến quá xa một chút. Cho dù là năm nay nhanh chóng mang thai, tiêu ít nhất cũng đến mười mấy năm về sau hài tử mới có thể thượng sơ trung đi. Ngươi làm thương nhân, ánh mắt đương nhiên muốn phóng lâu dài một chút, dù sao ta mặc kệ. Đồng vũ vụ đứng ở trước gương lặp lại thưởng thức chính mình quần áo trang điểm, nói không chừng về sau ta bảo bảo sẽ ở trường học danh nhân lan nhìn đến chúng ta ảnh chụp, ngươi nào không sao cả, ta liền hy vọng làm ta bảo bảo nhất có mặt mũi, bởi vì hắn, nàng mụ mụ là xinh đẹp nhất. Phó lễ hành kéo kéo khoe miệng, không biết người, nghe người lời này còn tưởng rằng người đã mang thai. Trên thực tế hai người hiện tại còn ở làm an toàn thi thố. Gần nhất đồng vũ vụ cũng không kiêng rẻ mang thai sinh hài tử cái này đề tài. Đào không phải nói nàng tưởng sinh bảo bảo, nàng một khang tình thương của mẹ đều là bị tống tương cấp gợi lên tới. Tống tương mang thai đã mãn 3 tháng. Này 3 tháng tiểu thai phụ mỗi ngày làm trời làm đất, tí như ở hẹ chặt trong đàn mỗi ngày xác định địa điểm phát nàng bảo bảo thai tâm, kia một đoạn ở sản kiểm xác nhận là trong cung co thai khi thai tâm, bị tống tương đương trường ghi lại xuống dưới, khi trường 18 giây. Mỗi một ngày đều phát ở trong đàn, yêu cầu bọn tỉ mội viết 50 tự đến 100 tự không đợi cảm tưởng. Ai thổi cầu vồng thí chọc chúng nàng, nàng liền đưa cho ai một cái bao. Đồng vũ vụ cùng lục nhân nhân đều không nghĩ quán nàng này tất xấu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đâu. Này tiểu làm tinh đầu một hồi đương mụ mụ, khó tránh khỏi hưng phấn một chút, các nàng làm bằng hưu, trừ bỏ quán trừ bỏ sùng lại có thể thế nào đâu. Vì thế chỉ có thể mỗi ngày bóp muối phát tiểu viết văn. Tống tương nhận định trong bụng là nữ hài tử, chẳng sợ tiểu bảo bảo mới 3 tháng tả hữu, nàng đã không có thể kiểm chế một viên đương mẹ no tâm, chỉ là quần áo đều từ sinh ra mua được ba tuổi thượng nhà trẻ. Khả năng tại đây loại cả người đều tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng không khí chung, đồng dạng đã kết hôn còn chưa dựng đồng vũ vụ tựa hồ đối mang thai cũng không như vậy bài xích Đồng vũ vụ không phản ứng phó lễ hành, tiếp tục ở trước gương chuyển qua tới chuyển qua đi, cuối cùng buồn rầu nói. Quên suy xét một vấn đề, mười mấy năm sau, ta bảo bảo xem ta này một thân trang điểm, có thể hay không cảm thấy ta thực thổ một chút đều thỉnh thoảng thượng đâu. Nàng có cái này lo lắng là thực bình thường. Vì cái gì đâu? Hiện tại lại quay đầu lại nhìn xem mười mấy năm trước các minh tinh trang dung còn có lễ phục, trừ bỏ cây đôi mắt cũng không khắc cảm thụ đi. Phó lễ hành hiện nhiên không thể lý giải nàng phiên não, chọn một cái cả vặt sau, thực tự nhiên thực thản nhiên mà đưa cho nàng giúp ta đeo cả vạt. Đồng vũ vụ một bên nghiêm túc mà giúp hắn đeo cả vạt một bên hỏi, Láo Công, ngươi cảm thấy ta hôm nay xinh đẹp sao? Ta muốn hay không đổi cái loại này kinh điển khoản váy? Phó lễ hành ở trong đầu qua một lần thời gian an bài, phát hiện đã không có thời gian lại lãng phí, liền nói, 12, 3 tuổi tả hữu thượng sơ trung, mang thai một năm, này ý nghĩa ít nhất 14 năm về sau, ngươi hải tử mới có thể thượng sơ trung mới có cơ hội nhìn đến ngươi ảnh chụp, mà trường học lễ mừng 10 năm một lần, cho nên 10 năm sau ngươi còn có cơ hội một lần nữa chụp ảnh, ta tưởng, ngươi hẳn là không cần vì chuyện này phiến não. Đây cũng là thực khó xử hắn, hắn chưa bao giờ thói quen ở vô ý nghĩa sự tình thượng lãng phí thời gian lãng phí miệng lưới, hiện tại cư nhiên sẽ nói như vậy một đại thông. Đồng vũ vụ đem phó lễ hành nói nghe lọt được, đúng vậy, ta đều quên mất, 10 năm sau còn có cơ hội đâu. Chính là 10 năm sau ta còn sẽ giống như bây giờ xinh đẹp sao. Phó lễ hoành. Cuối cùng, cuối cùng là không có cọ sát, hai người cơ hội là dẫm lên điểm tới. Đồng Vũ Vũ còn thấy được không ít láo người quen, có các nàng lần này, cũng có thượng một lần, rất nhiều người nàng đều nhận thức. Một lần nữa trở lại trường học cũ, tăng thêm rất nhiều tân phương tiện, diện mạo cũng thay đổi rất nhiều, so với nàng còn ở thời điểm, có vẻ càng thêm cao lớn thượng. Này đó từ trường học cũ đi ra danh nhân nhóm, có thương giới nhân vật nổi tiếng, cũng có đi giới giải trí, lúc này đây trên hướng cơ bản đều trở về cổ động, diễn thuyết diễn thuyết, quên tặng quên tặng, lao hiệu trưởng cười đến thấy nha không thấy mắt. Cấp trường học cũ quên tặng đồ vật, đây là vinh dự, phó lễ hành trước nay đều sẽ không tại đây sự kiện thượng bùn xịn, lúc này đây quên tặng chính là thư viện. Lao hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục lánh bọn họ đến một bên có chuyên môn người phụ trách đưa cho Phó Lê Hành một chi bút. Chủ nhiệm giáo dục là cái thoạt nhìn thực ôn hòa trung niên nam nhân, trước kia là đồng vũ vụ sơ trùng khi toán học lao sư, không nghĩ tới hắn đều thăng trước. Bất quả có thể đương chủ nhiệm giáo dục đều là người sói, hắn cũng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa dễ khi dễ, trên thực tế người này khôn khéo phúc hát thật sự. Chủ nhiệm giáo dục nói, Phó Tổng, có thể viết điểm độ vật, sang năm chúng ta sẽ ở trong trường học làm một khối danh nhân tường sẽ đem các ngươi viết đồ vật khắc vào trên tường, đây là rất có ý nghĩa sự. Nói đến nơi đây, hắn dừng một chút, lại nhìn về phía ngày xưa học sinh đồng vũ vụ, cười nói, có lẽ về sau các ngươi tiểu hài tử cũng sẽ niệm này sở học giáo, sẽ nhìn đến các ngươi lưu lại lời nói. Ta tưởng, nay hẳn là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự. Phó Lê Hành suy nghĩ một lát, hỏi, cái gì đều có thể viết sao? Chủ nhiệm giáo dục mỉm cười gật đầu, đều có thể. Đồng vũ vụ nghe xong cái này đề nghị tâm động cực kỳ, hẳn không thể thay thế Phó Lê Hành viết xuống cùng loại vinh ái ngô thê thông báo. Nàng liên thích loại này đơn giản thô bạo tô cảm. Mà khi chủ nhiệm giáo dục mặt, nàng cũng ngượng ngùng cùng Phó Lê Hành nói, cũng chỉ có thể đối hắn tiến hành ánh mắt công kích. Hắn chỉ cần là nàng lao công, nên hiểu nàng ý tư A. Phó Lê Hành tiếp nhận kêu một chi bút máy, trình trọng chuyện lạ ở dưới kieng mot chi but may chinh viết một chuỗi con số, cái hào nắp bút. Đem bút máy còn cấp vị kia người phụ trách. Chủ nhiệm giáo dục vừa thấy kia con số, có chút nghi hoặc nói, con số sao? Phó lễ hành mỉm cười gật đầu. Tuy rằng chủ nhiệm giáo dục thật sự rất tò mò kia một chuỗi con số là có ý tứ gì, nhưng cũng nghẹn không hỏi. Chủ nhiệm giáo dục định lực hảo, đồng vũ vụ định lực liền kém một ít, nàng nhớ ký kia một chuỗi con số, về đến nhà về sau liền truy ở hắn phía sau hỏi, là có ý tứ gì à? kia một chuỗi con số là có ý tư gì. Phó lễ hành quay đầu, nàng vừa lúc đâm tiến trong lòng ngực hắn, hắn thuận thế đem tay đắp ở nàng trên vai, trong thanh âm có thực rõ ràng ý cười, chính mình tưởng, chậm giải tưởng. Đồng vũ vụ cùng chuyện này ràng co. thuc ro rang y cuoi chinh minh tuong cham rãi tuong tiếp hai ngày, nàng mơ đều suy nghĩ này xuyến con số là có ý tư gì, nàng tổng cảm thấy hẳn là cùng nàng có quan hệ, đem lẫn nhau sinh nhật, ngày kỷ niệm toàn bộ đều hồi ước một lần, cũng không nghĩ thông suốt. Cuối cùng nàng vẫn là đi hỏi phó lễ hành, ép hỏi đối phương nhất định phải nói cho nàng đáp án, bằng không nàng khả năng kế tiếp mấy ngày đều ngủ không hảo. Phó lễ hành đẩy đẩy trên mũi mắt kính, thông thả ung dung mà nói, ta tùy tiện viết, nghĩ đến cái gì con số liền viết cái gì con số, cũng không có đặc biệt ý nghĩa, ta đều quên ta viết chính là cái gì. Đồng vũ vụ trận mắt há hốc mồm. À, tùy tay viết, hắn đều không nhớ do hắn viết cái gì. Ngươi không biết viết cái gì có thể hỏi ta à, đây là thực tốt cơ hội nha, về sau con của chúng ta cũng sẽ nhìn đến. Phó lễ hành gật đầu, ta biết. Nếu kế hoạch bất biến nói, hắn cùng nàng hài từ đích sát sẽ thượng này sở học giáo, cũng nhất định sẽ nhìn đến. Vậy ngươi còn tùy tiện viết. Đồng vũ vụ tức chết. Phó lễ hành bật cười, sao còn nói thêm, ngươi phía trước không phải đã nói sao, lo lắng chi nhớ không tốt, rất nhiều chuyện đều sẽ quên. Ta sau lại cũng có nghĩ tới vấn đề này, đích xác, về sau ta công tắc vội, ngươi cũng sẽ rất bận, có thể hay không 5 năm sau 10 năm sau liền sẽ quên rất nhiều chi tiết đâu. Ngươi nếu không trở về nhiều nói, những cái đó quá vãng đặt ở trong đầu sẽ rỉ sát, cho nên, ta lưu lại như vậy một chuỗi con số, là hy vọng có người, cũng chính là con của chúng ta có một ngày sẽ nhìn đến, có lẽ hắn. Nàng cũng sẽ giống ngươi giống nhau đối này một chuỗi con số sau lưng ý nghĩa cảm thấy hứng thú. Hán, nàng sẽ như thế nào đón đâu, là lần đầu tiên hẹn họ sao. Vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Là ngươi sinh nhật vẫn là ta sinh nhật, sinh nhật khi lại đã xảy ra chuyện gì. Ta tưởng lấy hán, nàng lòng hiếu kỳ, nhất định sẽ đến hỏi chúng ta. Lúc ấy, chúng ta cũng sẽ đi theo cùng nhau hồi ức, nhớ tới những cái đó khả năng chúng ta đều mau quên chi tiết. Như vậy không phải thực hảo sao. Ta tưởng hắn, nàng hẳn là cũng sẽ giống ngươi giống nhau, càng la đoán không được liền càng phải đi tìm một đáp án. Như vậy một tầng một tầng kéo tơ lột kén phó lê hành dừng một chút, thật sâu mà ngóng nhìn nàng. Cuối cùng, biết ta và ngươi ở hắn, nàng chưa sinh ra trước phát sinh sự. Hắn cảm thấy cha mẹ hắn có một việc làm được còn chưa đủ. Hai từ lúc ban đầu tốt nhất trường học là cha mẹ, cha mẹ giáo hội hắn, nàng đi xem thế giới này. Giáo hội bọn họ làm người đạo lý, giáo hội bọn họ có được một ít càng tốt đẹp phẩm đức, nhưng không cần quá mức buồn xỉn, làm cho bọn họ biết cha mẹ câu chuyện tình yêu, như vậy bọn họ sẽ từ giữa học được ái, chờ mong ái. Hắn bắt đầu chờ mong, có một ngày hắn hải tử sẽ chẩm rãi phát hiện, ba ba ái mụ mụ, mụ mụ cũng ái ba ba. Đồng vũ vụ ngơ ngẩn nhìn đứng ở nàng trước mặt trượng phu, rõ ràng hắn nói chuyện ngữ khi thực bình đạo, cũng không có nói ra cỡ nào lừa tình nói tới. Nhưng nàng chính là có một loại, có một loại tâm bị hung hăng mà đụng phải một chút cảm giác. Nguyên lai like kia một chuỗi con số là câu đố, đáp án là, tình yêu. Chương 100. Tống tương mang thai về sau, liền nhận mệnh đồng vũ vụ cùng lục nhân nhân vì mẹ nuôi, các nàng hai còn không thể cự tuyệt. Làm chuẩn mẹ nuôi, đồng vũ vụ không thể không từ tống tương phát hiện mang thai đến mang thai năm sáu tháng khi, đầu nhập vào rất nhiều con ái, cái loại cảm giác này thực kỳ diệu liên quan nàng bị Tống Tương ảnh hưởng cũng đối cái này tiểu sinh mệnh có mong đợi. Tống Tương mang thai về sau cũng không có cái gì quá lớn thay đổi, nàng cùng đồng vũ vụ giống nhau, đối ngoại ở hình tượng yêu cầu rất cao, cho dù là mang thai giai đoạn, cũng đều là ở nghiêm khắc khống chế chính mình sức ăn. Từ sau lưng xem nàng, đều nhìn không ra tới nàng là cái thai phụ. Hôm nay, đồng vũ vụ ở vội xong rồi về sau, bồi Tống Tương đi mua sắm bảo bảo đồ dùng. Tống tương hiện tại mỗi tháng chi tiêu đầu to đã không phải bao, mà là bảo bảo độ dùng, cơ hộ mỗi cái cuối tuần liền phải đại mua sắm một lần, trước mắt mua quần áo, tiểu bảo bảo sinh ra về sau, chẳng sợ một ngày đổi bảy tám bộ, khả năng một tháng đều sẽ không trọng dạng. Ngày hôm qua có người trêu chọc ta láo công là già còn có con. Tống tương dùng ống hút quay cái ly trái cây trà, nàng hồng quang đầy mặt, cả người đều tản ra mẫu tính quan huy. Ta láo công tức giận đến đại buổi tối chạy đến trong nhà phòng tập thể thao luyện hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Đồng vũ vụ vô pháp tưởng tượng ôn hòa khiêm tốn từ duyên thanh hơn phân nửa đêm ở phòng tập thể thao cử thiết huy mồ hôi như mưa bộ dáng xì si nở nụ cười. Tống tương lại nói, bất quá, vũ vụ, người láo công giống như so với ta láo công còn muốn hơn phân nửa tuổi đi. Đồng vũ vụ, đối với phó lễ hành tuổi, nàng có thể nói, người khác không thể nói, tức khác. Nàng liền nói, phải không, người không nói ta đều nhìn không ra tới, lần trước ta láo công xuyên áo thun cùng ta đi ra ngoài, người khác tiểu hài tử đều kêu hắn ca ca. Hiện tại tiểu hài tử đều thực giảng lễ phép, bất quá các người tính toán khi nào muốn hài tử. Tống tương ánh mắt lo lắng xem nàng, tỷ muội, nghe ta một câu, người 25-26, kia khẳng định tuổi trẻ thật sự, nhưng nam nhân thượng 30 về sau. Tinh lực cùng chất lượng thật sự không bằng hơn 20 tuổi thời điểm, ngươi chẳng lẽ không nghị sinh một cái nhất đồng nhất đồng bảo bảo sao? Lục nhân nhân, nàng cái này còn không có ổn định bạn trai người nên làm cái gì bây giờ? Trên thực tế, đồng vũ vụ cùng phó lễ hành cũng không phải không có đem sinh hài tử sự tình đề thượng kế hoạch. Hai người một tháng trước, ở phó phu nhân thuốc dục dưới, làm một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe, cái gì đều tra xét. Phó lê hành nguyên bản một tháng một gói thuốc lá lượng, cũng ở bác sĩ kiến nghị dưới, toàn bộ từ bỏ, hắn bản thân liền không có nghiện thuốc lá, này đối với hắn tới nói thực dễ dàng. Đến nỗi rượu, đồng vũ vụ cùng phó lê hành hiện tại trên cơ bản cũng đều không chạm vào. Đang mang thai sinh hài tử chuyện này thượng, đồng vũ vụ thập phân mâu thuẫn, một phương diện nàng quên không được ngải đặt cùng nàng nói hết, nhưng về phương diện khác, ở cùng phó lê hành cảm tình càng ngày càng tốt khi. Nói nàng không nghĩ muốn thuộc về hai người tình yêu kết tình kia cũng là không có khả năng. Nàng đã hướng tới mụ mụ nhân vật này, rồi lại sợ hãi. Buổi tối về đến nhà, đồng vũ vụ đột nhiên rất muốn nhìn một cái chính mình khi còn nhỏ ảnh chụp. Nàng ba ba mụ mụ thực thích cho nàng chụp ảnh. Cơ hồ ở vài tuổi trước kia, nàng mỗi một ngày đều sẽ chụp ảnh. Chỉ là một tuổi khi nàng album liền ước chừng có tám buồn. Nàng đem từ trước trong nhà sở hữu album đều đưa tới tùng cảnh biệt thự, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường một chương một chương nhìn, phó lệ hành tắc ngồi ở bên cạnh xem di động. Đột nhiên đồng vũ vụ phiên tới rồi một chương ảnh chụp, nàng trợn tròn đôi mắt, dò ra tay đi xả phó lệ hành tay háo, thanh âm run dậy nói, lao công, ngươi, ngươi mau xem. Nàng này một bộ thấy quỷ bộ dáng, cũng hấp dẫn phó lệ hành chú ý. Phó lệ hành cũng thấu lại đây theo nàng ngón tay dừng lại ở phương hướng nhìn lại đó là một chương lao ảnh chụp ảnh chụp không có gì kỳ quái từ từ hắn tập trung nhìn vào ảnh chụp có hai cái tiểu hài tử ngồi ở cái bàn trước đoạt bánh kem nếu hắn không nhận sai này hai cái tiểu hài tử một cái là hắn một cái là vạn lâm ra hắn so vạn lâm ra muốn đại gần một tuổi ảnh chụp hắn ăn mặc cao bồi của yếm trên đầu mang theo mũ lưới chai hắn lúc này hẳn là sáu tuổi không đến Vạn lâm gia cũng 14 năm tuổi bộ dáng. Tại đây trương cái bàn mặt sau, có một đôi phu thê đang ở nói giỡn, đôi vợ chồng này chính là đồng vũ vụ cha mẹ. Đồng vũ vụ kết hợp cha mẹ ưu điểm, đồng ba ba là lúc ấy yến kinh diện Mạo tuấn mị công tử, hán mụ mụ là lưu học trở về giang nam thiên kim. Hai người bên ngoài bạo phương diện đều cực kỳ xuất sắc, đồng ba ba chính ôn nhu mà nhìn thê tử, đồng mụ mụ cũng nhìn lại, một bàn tay vô ở hơi hơi nô lên trên bụng nhỏ. Lúc này đồng mụ mụ bụng tiểu hải tử chính là đồng vũ vụ. Nay bức ảnh đồng vũ vụ nhìn rất nhiều lần, nhưng nàng phía trước cũng chưa chú ý quá, căn bản nhận không ra này ảnh chụp đoạt bánh kem tiểu nam hải là phó lễ hành. Bởi vì nàng cũng không có gặp qua phó lễ hành khi còn nhỏ trông như thế nào, vẫn là mấy ngày hôm trước phó phu nhân mang theo nàng đi bảo tồn lao ảnh chụp khi, nàng nhiều lung lay vài lần, lúc này mới nhớ kỹ. Đồng vũ vụ kinh ngạc che miệng, Người cư nhiên cùng ta ba mẹ có chụp ảnh chung. Đây là nhất lệnh nàng cảm thấy kinh hỷ sự. Nàng vẫn luôn có chút tiếc nuối, cha mẹ qua đời đến qua sớm, đều không có nhìn đến nàng kết hôn, cũng không có nhìn đến trượng phu của nàng, nhưng hiện tại cũng viên mãn, nàng ba mẹ cùng trượng phu của nàng có cùng khung ảnh chụp. Phó lễ hành cũng thực giật mình, hắn hồi ức một chút, này hẳn là ai mừng thọ thời điểm. Hình như là chú trì ông ngoại mừng thọ đi. Đồng vũ vụ cũng không biết chính mình có phải hay không trong xương cốt thực làm ra vẻ, nàng nhìn này bức ảnh thế nhưng có rất nước mắt xúc động. Nàng thuận thế dựa vào phó lễ hành trên vai. ta trước kia như thế nào không phát hiện à. Phó lễ hành sờ sờ nàng khuôn mặt, xem như an ủi. Hán lại dò ra tay, ngón tay điểm ở kia tuyệt sắc mỹ nhân nhô lên trên bụng, khẽ cười nói, ngươi ở chỗ này. Này đến kinh hào môn chính là một vòng tròn, có cùng khung ảnh chụp cũng không kỳ quái. Chỉ là đồng vũ vụ liền rất cảm động. Nguyên lai nàng ở mụ mụ trong bụng thời điểm, cũng đã bị mụ mụ mang theo cùng phó lễ hành gặp được quá. Nay chẳng lẽ là vận mệnh chú định liền có duyên phận sao? Ô ô ô ô nàng cùng phó lễ hành chi gian chẳng lẽ chính là mệnh chung chú định sao? Nay hẳn là chính là chúng ta đệ nhất tấm ảnh trụ chung đi. Đồng vũ vụ càng xem liền càng cảm thấy kinh hỷ. Đây là cỡ nào thần kỳ một sự kiện à? Nàng ở mụ mụ trong bụng thời điểm cư nhiên cùng Phó Lê Hành cùng không quá. Cảm tình đúng chỗ, kế tiếp sự tình cũng là nước chạy thành sông. Lúc này đây bọn họ không có làm thi thố. Đồng vũ vụ cùng Phó Lê Hành đều thực cấu chỉ hai người ước định hảo, hai tháng một lần đối đánh cuộc, hai tháng chung, có một lần là không làm an toàn thi thố. Nếu là nàng mang thai, Phó Lê Hành sẽ vì nàng làm một ít việc. Nếu là nàng không mang thai, nàng sẽ vì Phó Lê Hành làm một ít việc. Bọn họ còn làm tốt tấm cạn, trong đó viết xuống muốn đối phương vì chính mình làm sự. Tỷ như, phải đối mới là chính mình liên tục một vòng tới một thiên cầu vòng thí tiểu viết văn, số lượng từ ở 500 đến 800 không đợi, muốn chân tình thật cảm, muốn hành văn tốt đẹp, không thể viết thay. Tỷ như, phải đối phương xuyên chính mình sơ mi trắng một tuần. Mọi việc như thế phù thê tiểu tình thú. Kỳ thật bọn họ cũng cũng không có hoàn toàn làm tốt đương cha mẹ chuẩn bị. Chỉ là bọn hắn cũng biết, thật muốn làm tốt sở hữu chuẩn bị, kia không biết là ngày tháng năm nào sự, vì thế liền tới rồi này nhất chiêu. Đương nhiên, này nhất chiêu cũng là đồng vũ vụ nghĩ ra được, Phó Lê Hành từ vừa mới bắt đầu ta không nghĩ ta cự tuyệt loại này hấu chi trò chơi không thuộc về ta tới rồi hiện tại thật hương. Không ai có thể thoát được qua thật hương định luật, Phó Lê Hành cũng không ngoại lệ. Phó Lê Hành hiện tại cũng thực mâu thuẫn, một bên thật là muốn một cái thuộc về hắn cùng nàng bảo bảo nhưng bên kia lại đang âm thầm mà chờ mong nàng có thể thua lúc này đây không có làm thi thố hai người đều thực tận hứng tới rồi hiện tại giai đoạn tựa hồ này đối vô lương phu thê đã không đem mang thai trở thành ước nguyện ban đầu mà là tiền đặt cược đồng vũ vụ bị lăn lộn đến đã khuya cái này buổi tối nàng ngủ thật sự trầm là một cái rất kỳ quái mộng ở trong mộng nàng là người vây xem một mảnh trên cỏ có hai cái bạch hồ hồ bụ bấm tiểu hải tử một cái là chát xong đuôi ngựa Ăn mặc váy đỏ nữ hài, ngũ quan tinh xảo tới rồi cực điểm, biểu tình cao quý lanh diễm, đều nói nữ nhi giống ba ba, cái này tiểu nữ hài đã giống đồng vũ vụ lại giống phó lễ hành, nhưng chỉnh thể thoạt nhìn càng giống ba ba, một cái khác là ăn mặc cao boi cua yếm. Mang mũ lười trai tiểu nam hài, tiểu nam hài thập phần xoáy khi đang yêu, tính tình tương đối khiêu thoát nghịch ngợm, ái lười biếng ái chơi xấu, rất giống mụ mụ. Hai cái tiểu hài tử đang ở cãi nhau. Lần này ta phải làm ca ca. Tiểu tử, muốn chết sao? Ta là ngươi tỉ, ngươi đây là cùng tỷ tỷ nói chuyện ngữ khí sao? Tường bị đánh sao? Hiện tại chúng ta là công bằng cạnh tranh, ta phải làm ca ca, ta đương ca ca có thể bảo hộ ngươi à đúng hay không? Ta khuyên ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi bảo hộ ta. Ngươi đánh đến thắng ai? Hảo tỷ tỷ khiến cho ta đương ca ca đi, ngươi làm ta đương ca ca. Về sau ta tiền tiêu vật tất cả đều cho ngươi hoa. Ai hiếm lạ ngươi tiền dơ bẩn, ta tiền tiêu vật là ngươi gấp hai, ngươi thanh tỉnh một chút. Hai cái tiểu hài tử tựa hồ còn không có thương lượng hảo, cũng không nói thỏa, ngay từ đầu còn có thể tâm bình khí hòa thảo luận, đến sau lại ai cũng không chịu làm, liền. Đánh lên. Hai cái phấn nắm đánh thành một đoàn, đánh đến gà bay cho sủa. Bông ta ra, ngươi có phải hay không nữ sinh à, xuống tay như vậy trọng. Ta muốn cùng mụ mụ đi. Làm cái gì cho má mộng, ta là tỷ tỷ, hẳn là ta trước cùng mụ mụ đi. Người cho ta buông ra. Từ trong mộng tỉnh lại đồng vũ vũ ngốc ngốc nhìn trần nhà. Nàng này chẳng lẽ là thai mộng sao? Nhưng cái này thai mộng có thể hay không quá kỳ quái một chút. Đến cuối cùng hai tiểu hài tử không có thảo luận ra một cái kết quả tới, cũng liền không có hài tử cùng nàng đi, này có phải hay không căn bản không phải thai mộng? Thống thương làm thai mộng đều là nói có tiểu nữ hài đi theo nàng mặt sau kêu mọ mì, cùng nàng về nhà à. Đồng vũ vụ nhìn trần nhà cả buổi cũng không có muốn rời giường y tứ, phó lễ hành từ phòng tắm ra tới, xem nàng đang ngẩn người, đi đến trước giường, vươn tay ở nàng trước mặt quơ quơ, choáng váng. Đồng vũ vụ tức giận mà mở ra hán tay, nàng ngồi dậy, còn đang suy nghĩ cái kiêm ngộng. Phó lễ hành rất có hưng thú mà ở nàng trước mặt xuyên áo sơ mi. Có thể là tâm tình thật sự thực hảo, còn trái lại hỏi nàng, ngươi nói lần này là ta thắng, vẫn là ngươi thắng. Đồng vũ vụ liếc mắt nhìn hắn, thở dài một hơi, ta khả năng lại phải thua. Phó lễ hành. Như vậy chắc chắn, có phải hay không quá khinh thường hắn? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên bãi cái gì biểu tình. Giống như bọn họ còn không có thương lượng hảo. Đồng vũ vụ nói như vậy. Phó lễ hành nghe thế không thể hiểu được một câu. Khó được ngốc một chút, tổng cảm thấy đây là lời mở đầu không đáp sau ngữ, liền hỏi nói, bọn họ, ai? Ngươi nhi tử cùng ngươi nữ nhi không thương lượng hảo ai đương láo đại. Nàng mới vừa tỉnh ngủ, vốn dĩ biểu tình liền rất ngốc, lúc này tóc cũng có chút loạn, thoạt nhìn liền có điểm ngốc, thực đáng yêu. Phó lễ hành không nhịn được mà bật cười, còn nhi tử nữ nhi. Nghĩ đến cũng thật xa, thật nhiều à. Chương 101 101. Đồng vũ vụ kế tiếp cả ngày đều suy nghĩ cái này mộng. Không biết vì cái gì, đối với trong mộng kia hai đứa nhỏ, nàng từ trong lòng liền phi thường thích. Cái này xem như thai mộng sao. Nàng cũng không biết. Thẳng đến ngày hôm sau, phó phu nhân cho nàng gọi điện thoại, làm nàng hồi nhà cũ chọn nguyên liệu, nàng lúc này mới lái xe trở về, nào biết ở nhà còn thấy được khách nhân. Phó phu nhân thấy nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, đành phải kéo nàng đến một bên. Hạ giọng điên cuồng phun tạo, ngươi ba không biết từ nơi nào nghe nói, nói vị này đại sư là thế ngoại cao nhận, cùng hắn kia mấy cái lao huynh đệ một khối đi nơi khác đem nàng mời đến yến kinh, làm nhìn xem mộ viền phong thủy, tính tính gia tộc vật thế. Ngươi nói ngươi ba có phải hay không cùng được thất tâm phong giống nhau? Đồng vũ vụ hơi quẫn, nàng cùng công công tiếp xúc cũng không phải rất nhiều, chỉ nghe nói đã từng ở trên thương trường thủ đoạn lợi hại, sấm rền gió quấn, nàng ở gả đến phó gia khi. Công Công đã lùi cư phía sau màn, trên người không có một chút năm đó thương giới đại lao bong dáng, chính là một cái sẽ nhéo hai cái hạch đào, luyện thái cực quyền bình thường trường bối, luôn là cười tủm tịm, một chút cái giá đều không có. Công Công thực tin bị phó lễ hành ngầm định nghĩa vì phong kiến mê tín này một bộ, lớn đến phòng ở vị trí, nhỏ đến hoa cỏ bảy biện vị trí, đều cực kỳ chú ý. Sau lại đồng vũ vụ cũng mơ hồ nghe nói, Những cái đó về hưu đại lao giống như đều thực ăn này một bộ, nàng cũng không hiểu này trong đó hảo diệu. Chỉ là thế ngoại cao nhân. Đồng vũ vụ đồng dạng thấp giọng nói, loại này thế ngoại cao nhân. Có thể thỉnh đến ra tới sao? Như thế nào có điểm bọn bị bợm giang hồ cảm giác quen thuộc? Chân chính cao nhân có thể thỉnh đến ra tới sao? Nàng thực hoài nghi. Phó phu nhân thở dài một hơi, vị này đại sư không có con cái, chỉ một vị cháu trai. Khoảng thời gian trước nháo ra điểm sự, là ngươi ba cùng ngươi kia mấy cái thúc thúc xử lý tốt, đại sư không muốn thiếu nhân tình, lúc này mới rời núi, ngươi không biết, ngươi ba vẫn luôn đều tưởng cùng vị này đại sư tán gấu một chút, đã nhiều năm chấp niệm. Đồng vũ vụ đối loại này cái gọi là đại sư cùng cao nhân đều không phải thực cảm thấy hứng thú, có thể là hiện tại bọn bị bậm giang hồ quá nhiều, nàng phản ứng đầu tiên vẫn là cầm hoài nghi thái độ. Phó phu nhân gần nhất được vài thất tốt nhất nguyên liệu, biết đồng vũ vụ gần nhất thích sườn xám liền làm nàng lại lây chọn, mẹ chồng nàng dâu hai chọn hảo nguyên liệu, lại thảo luận sườn xám kiểu dáng sau. Phó phu nhân đột nhiên hỏi, gần nhất có cái gì tin tức tốt sao? Theo cùng đồng vũ vụ quan hệ càng ngày càng tốt, phó phu nhân nói chuyện liền sẽ không giống từ trước như vậy khách sáo. Đồng vũ vụ có chút ngượng ngùng. Từ nàng cùng phó lễ hành đều trong lúc vô tình để lộ ra đối mang thai sinh con không bài xích về sau, phó phu nhân cả người khí sắc hảo một mảng lớn, ngậu nhiên tâm tình hảo, cũng phải hỏi hỏi nàng có hay không tin tức tốt, phó phu nhân làm người ôn nhã, mặc dù như vậy dò hỏi, cũng sẽ không cho người cảm giác áp bách Nhớ tới cái kiêm ngọng nàng trần chờ một chút. Liên như vậy vài giây, bị phó phu nhân bắt giữ tới rồi, nàng trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi. Có phải hay không mang thai? Đồng vũ vụ phục hồi tinh thần lại lắc lắc đầu. Không, thật sự không có. Ta chính là nghĩ đến hôm trước làm mộng, không biết là có ý tứ gì. Phó phu nhân truy vân nói, cái gì mộng? Nói cho ta nghe một chút. Đồng vũ vụ chỉ có thể đem trong mộng hai cái tiểu hài tử đánh nhau còn có nàng có thể nhớ rõ trụ đối thoại nói cho phó phu nhân nghe xong. Phó phu nhân nghe xong về sau buồn cười, cái này mộng cũng thật có ý tứ. Ta hoài lễ hành khi cũng làm quá thai mộng, còn có bằng hưu nhóm cũng làm quá thai mộng, cũng chưa ngươi cái này có ý tứ. Cuối cùng, hai đứa nhỏ còn ở khắc khẩu, cho nên ý tứ này là, chờ bọn họ thương lượng hảo, đánh nhau phân ra tháng thua tới, liền sẽ mang thai. Đồng vũ vụ ngượng ngùng cười. Kỳ thật chính là giấc mộng lạc, làm không hảo là ta chính mình ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Phó phu nhân lại không như vậy cho rằng, chỉ tiếp đối với giải mộng. Nàng một chút đều không hiểu biết, đang ở tự hỏi khi, đột nhiên nghĩ đến trong nhà có đại sư, liền nói, dứt khoát hỏi một chút cái kia đại sư đi. Có lẽ nàng sẽ có bất đồng giải thích. Đối với đương mãi mãi chuyện này, phó phu nhân tràn ngập nhiệt tình cùng chờ mong, đồng vũ vụ lại cảm thấy bởi vì một giấc ngộng cố ý tìm đại sư, có chút đại đề tiểu làm. Chỉ là nàng cũng ngăn cản không được phó phu nhân, không trong chốc lát vị kia ăn mặc một mạc. Vẻ mặt nhu hòa đại sư liền vào được Vị này đại sư trên mặt đều viết vô dục vô cầu Vô hỉ vô bi Liền cùng nữ bồ tắt giống nhau Đại sư ăn mặc tố sắc áo choàng Tóc cũng trắng rất nhiều Chỉ là rất kỳ quái Mặc dù trên mặt nàng có năm tháng lưu lại dấu vết Nhưng lại làm người nhìn chỉ cảm thấy đó là một loại lực lượng Phó phu nhân tuy rằng luôn là phun tảo phó ba ba quá mức mê tín Bất quá đối với đại sư Nàng đều là thập phần tôn trọng Lúc này tự mình cấp đại sư đổ một ly trà thủy, ôn thanh cười nói, Văn đại sư, quấy dây ngươi, con dâu của ta hôm trước làm một giấc mộng, bị mộng bối rối, phiền thoái hỗ trợ cho nàng giải giải. Văn đại sư cười gật đầu. Đồng vũ vụ lại đem cái kia mộng thuật lại một lần. Văn đại sư tính một chút, nói, ta nhìn ngươi con cái cùng, đích xác mệnh chúng có một nhì một nữ, kiếp chức duyên, kiếp nảy phân, thản nhiên tiếp thu liền hảo. Đồng vũ vụ nghe xong lời này cũng là không hiểu ra sao. Nhưng thật ra phó phu nhân vẻ mặt kinh hỉ hỏi, có hai đứa nhỏ sao? Nam hải tử nữ hải tử đều có. Văn đại sư mỉm cười gật đầu. Đồng vũ vụ chú ý tới văn đại sư nói kiếp trước, nàng trần chờ hỏi, là kiếp trước hải tử sao? Kia vẫn là ta cùng ta láo công hải tử sao? Văn đại sư cười mà không nói, chỉ ở cuối cùng đứng dậy rời đi khi, nói một câu, có nhân mới có quả. Không, có ngươi cùng ngươi trượng phu duyên, cũng tu không thành hài tử phân. Chờ văn đại sư ra khỏi phòng về sau, phó phu nhân thấy đồng vũ vụ còn lâm vào ở trầm tư trung, nàng đột nhiên có điểm hoảng, bởi vì nàng trượng phu tuổi trẻ thời điểm cũng không tin này một bộ, có một ngày không biết gặp chuyện gì, sau khi trở về cũng là cái dạng này biểu tình, kết quả từ ngày đó về sau, bắt đầu trầm mê phong kiến mê tín, rốt cuộc vô pháp tự kiềm chế. Trong nhà có như vậy một cái tố chất thần kinh đã đủ rồi, không thể lại có cái thứ hai. Phó phu nhân chạy nhanh ngồi ở đồng vũ vụ bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, vũ vụ, đại sư lời nói nghe một chút liền tính, ngươi không cần tưởng quá nhiều, này sinh hải tử sao, muốn thuận theo tự nhiên. Nàng đối với loại này đại sư lời nói, lời hay nàng nghe cao hứng, nhưng cũng không đến mức thật sự hướng trong lòng đi. Có cháu gái có tôn tử, khẳng định là dạy hoa trên gấm sự. Nhưng có hay không? Lại không phải nhìn cái gì con cái cùng, nay đến xem khoa học, đến xem vật khí. Phó phu nhân cũng là kiên định chủ nghĩa duy vật giả, đại sư nếu không nói kiếp trước, kia nàng còn sẽ có một phần tin, nay đều liên lụy đến kiếp trước, nàng liền chỉ cho là đại sư hống người vui vẻ. Chỉ là hiện tại thấy con dâu có thật sự ý tứ, nàng liên rất lo lắng, nếu là một nhi một nữ trở thành con dâu chấp nghiệm, chỉ sợ cũng không hảo. Tư cập này phó phu nhân còn nói thêm sinh hải tử lại không phải ngươi một người sự là nam hải vẫn là nữ hải là từ nam nhân quyết định vũ vụ ngươi ngàn vạn không cần quá để ý này nếu là si ngốc làm sao bây giờ đồng vũ vụ phục hồi tinh thần lại cười cười ân ta không để ý mẹ yên tâm đi ta biết đến thẳng đến đồng vũ vụ nhiều lần bảo đảm phó phu nhân mới lén lút yên lòng đến nôi cái gì cháu trai cháu gái liền không tưởng như vậy nhiều Đồng vũ vụ về đến nhà về sau, nhớ tới ở nhà cũ sự tình, chỉ trở thành một cọc chê cười nói cho Phó Lê Hành nghe. Nào biết đối loại chuyện này khịt mũi coi thường Phó Lê Hành thế nhưng bắt đầu truy vấn nàng chi tiết. Đại sư thật sự nói ta cùng ngươi kiếp trước cũng là phu thê, kiếp trước sinh một nhi một nữ sao. Phó Lê Hành cau mày hỏi. Kiếp trước đại sư như vậy từ ngữ từ Phó Lê Hành trong miệng nói ra là thực không khỏe khôi hải. Đồng vũ vụ si nở nụ cười. Một tay đắp ở hắn cánh tay thượng, cười tủm tìm mà xem hắn, ngươi thật sự tin tưởng Nga. Phó lễ hành truy vấn, trả lời ta vấn đề, có phải hay không? Đồng vũ vụ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến phó lễ hành như vậy vội vàng, liền gật đầu, trên mặt vẫn mang theo ý cười, đại sư là nói như vậy. Mẹ cùng ta nói, làm ta không cần tin, ta xem ba ba thực tôn sùng vị này văn đại sư. Phó lễ hành đột nhiên thật cao hứng. Trên thực tế những cái đó ngậm cũng còn ở bối rối hắn, ngẫu nhiên nhớ tới khi cũng sẽ lo lắng ở cái kia không gian hắn cùng nàng, hiện tại nghe thế sao một loại cách nói, kia hắn có phải hay không có thể cho rằng, có lẽ ở kia một cái không gian, cuối cùng hắn cùng nàng vẫn là đi đến một khối đi. Đông Vũ Vũ thấy Phó Lễ Hành cười đến rất vui vẻ, cho rằng hắn là ở vì kia một nhi một nữ mà cao hứng, liền đẩy hắn một chút, cố ý đậu hắn, "Phó tổng, nếu ta nhớ không lầm nói, Ngươi không phải chủ nghĩa duy vật sao? Phó lễ hành tâm tình hảo, ngược lại còn rất có hứng thú mà suy tư một chút, vẻ mặt nghiêm túc mà hồi phục nàng, ngậu nhiên có thể duy tâm, trường kỳ tính chủ nghĩa duy vật, lựa chọn tính chủ nghĩa duy tâm. Đối với hắn thích nghe lại vượt quá khoa học cùng hiện thực, hắn lựa chọn duy tâm. Lại lần nữa nhìn thấy Liêu Vân khế khi, đã là giữa hẻ. Đồng vũ vụ cùng phó lễ hành tới trung tâm thành phố một cái thương trường ăn cơm thuận tiện xem một hồi tình yêu điện ảnh, cơm nước xong về sau, hai người giống phía trước rất nhiều lần giống nhau dạo thương trường, xem như sau khi ăn xong tiêu thực hoạt động. Đồng vũ vụ hiện tại yêu nhất dạo chính là trang sức cửa hàng, trước kia nàng sở hữu châu báu trang sức ở trên thị trường đều là tìm không thấy, cái loại này cái gọi là đại bài châu báu trang sức, cũng chính là mua tới mang chơi. Hơi chút quan trọng một chút trường hợp sở đeo trang sức, hoặc là là từ đấu giá hội thượng bán đấu giá hạ, hoặc là là thỉnh nổi danh thiết kế sư cố ý thiết kế. Nàng tới dạo trang sức cửa hàng, cũng không phải lấy mua làm chủ yếu mục đích, mà là muốn nhìn một chút người khác thiết kế, từ trước chỉ là hứng thú yêu thích, hiện tại là chân chính thâm nhập hiểu biết sau, nàng sẽ nhìn không được đi tương đối một chút, chính mình cùng người khác còn kém nhiều ít. Đồng vũ vụ đi vào trong tiệm khi mới nhìn đến Liêu Vân Khê đang theo một cái tinh thần tiểu hỏa đang xem nhẫn kim cương. Nàng không nghĩ tới nàng còn sẽ tái kiến Liêu Vân Khê, bất quá Liêu Vân Khê có thể khác tuổi trẻ nam nhân một khối tới chọn lựa nhẫn kim cương, này liền đại biểu cho nàng không có cùng tần dịch ở một khối đi. Nay kỳ thật là một chuyện tốt, tần hoài đuổi ở chính mình qua đời phía trước, tự mình chủ trì tần dịch cùng trình yên đính hôn lễ, đây cũng là thỏa mãn hắn tâm nguyện. Vì nhi tử cưới một cái môn đăng hộ đối lại có thể cho tần gia mang đến rất nhiều trợ lực thê tử. Liêu Vân Khê ở chỗ này, đồng vũ vụ liền không muốn lâu ngây người, nàng kéo phó lễ hành cánh tay, nhẹ giọng cười nói, mấy ngày hôm trước mới đến lĩnh dạo, có điểm khác, chúng ta đi mua điểm uống đi. Phó lễ hành tự nhiên cũng thấy được Liêu Vân Khê. Hắn cũng không xác định đồng vũ vụ có biết hay không Liêu Vân Khê cùng tần dịch chi gian sự, thấy nàng như vậy, cũng chỉ là gật đầu, hảo. Hai vợ chồng ngoại hình xuất sắc, đi vào trong tiệm liền khiến cho chú ý, hai người lại là vừa thấy phi phú tức quý, sớm đã có nhân viên cửa hàng đi vào bọn họ bên người cười Khanh khách mà giới thiệu. Tới thời điểm hấp dẫn một đợt lực chú ý, đi thời điểm cũng giống nhau. Trong tiệm còn có mặt khác khách nhân, một cái nữ khách nhân lôi kéo bạn trài tay, bĩu môi làm nũng, ngươi xem người khác, nàng trong tay nhẫn kim cương ít nhất có một cả giả hai cả dạ, Người muốn nỗ lực kiếm tiền có biết hay không, về sau cho ta đổi đại. Bạn trai cười gật đầu. Liêu Vân Khê Thí mang nhẫn kim cường, tâm tư lại phiêu thật sự xa, sớm tại đồng vũ vụ phát hiện nàng phía trước, nàng cũng đã nhìn đến nàng. Nàng vẫn là như vậy rực rỡ loa mắt, là trong đám người tiêu điểm, nàng cùng trượng phu của nàng vẫn là như vậy xứng đôi, giống như thần tiên quý lữ, có một loại người bọn họ sinh hoạt hạnh phúc, không chỉ là vật chất thượng, tinh thần sơn càng là thoả mãn từ trong có ngoại phát ra đều là hạnh phúc hơi thở nàng chính là người như vậy vân khê thế nào thích sao một bên nam nhân mở miệng hỏi liêu vân khê lúc này mới phục hồi tinh thần lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua bạn trai ngự khí lo lắng do dự hảo là hảo chính là quý kỳ thật không cần mua như vậy quý nhẫn ta đồng sự nói về sau cũng mang không được bao lâu không quý không quý người khác đều là mua một cạ ra đâu lúc này mới ba bốn phân Ta còn cảm thấy bạc đãi ngươi. Bạn trai cười nói, ngươi yên tâm, ta sau này nỗ lực công tác, nhiều kiếm ít tiền cho ngươi mua càng tốt. Liêu Vân Khê trong lòng cảm thấy thực phong phú. Nàng trở về tới rồi bình thường trong sinh hoạt, có được một khắc phân bình thường nhưng ấm áp kiên định cảm tình. Đụng tới Liêu Vân Khê ngày hôm sau, luôn luôn chỉ biết yên lặng tuyên bố nhiệm vụ hệ thống lại một lần ra tiếng. Hệ thống, chín người sử dụng ngươi hảo. Hiện tiểu thuyết chủ tuyến đã nghiêm trọng tan vỡ. nguyên nam chính cùng người qua đường nữ đính hồn, nguyên nữ chính cùng nguyên nam vài phụ yêu nhau bên nhau, thật đáng tiếc, cốt truyện đã mất pháp trở về vị trí cũ. Đồng vũ vụ nghe xong những lời này, không biết như thế nào, từ này máy móc trong thanh âm nghe ra bất đắc dĩ cùng phát điên. Này hệ thống hình như là đang nói điên rồi, các người là ta mang quá kém cõi nhất một lần. Nàng có chút vui sướng khi người gặp họa, Là ai lúc trước lời thề son sắt nói cốt chuyện không thể lịch, là ai nói nàng trốn bất quá ly hôn kết cục. Hiện tại nam chính cùng nữ chính đều nháo bẻ, từng người mỹ lệ, còn có cái gì là không có khả năng. Hệ thống, không quan hệ. Chủ tuyến đã tan vỡ nữ xứng biến thành nữ chính loại sự tình này cũng không phải không có phát sinh quá. Chúc mừng 3679 người sử dụng, người có thể thăng cấp vì nữ chính. Đồng vũ vụ. Đảo cũng không cần. Hệ thống, trải qua bổn trình tự đối này thế giới chính xác, nếu ngươi vì nữ chính nói, có vài loại thích hợp ngươi tiểu thuyết chuyện xưa, nếu không hiểu biết một chút. Đồng vũ vụ cũng không muốn hiểu biết, nhưng nghe hệ thống này tưởng an lợi lại không dám quá trắng trận táo bạo ngư khí, không khỏi nghĩ đến, trong khoảng thời gian này bọn họ ở chung vẫn là thực vui sướng, nếu không cấp hệ thống một cái cơ hội an lợi một chút, tuy rằng nàng không nhất định sẽ tiếp thu. Đồng vũ vụ, vậy ngươi nói đi. Hệ thống, một ta là nam chính bạch nguyệt quang đầu quả tim sủng, nam chính tần dịch, hiểu biết chuyện xưa tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh nhẫn. Đồng vũ vụ, tự tuyệt. Ta không cần lại nghe thấy cái này tên, người minh bạch. Nhắc lại trực tiếp tháo rỡ hệ thống. Hệ thống ngoan ngoắn mà nhược lực mà, thực xin lỗi. Đồng vũ vụ, tiếp tục nói. Hệ thống, hai đoạn thê, nam chính bị tuyển danh sách có vạn lâm ra, chu chỉ, đường cần hành. Hiểu biết chuyện xưa tình hình cụ thể và tỉ mỉ thình ấn hai, chuyện xưa kết thúc về sau, khen thưởng tiền thưởng 7.000 vạn. Đoạt thê, Nam Chính vẫn là phó lễ hành hảo bằng hưu nhóm, loại này cầu huyết tới cực điểm tiểu thuyết là chuyện như thế nào. Cứ việc đồng vũ vụ là thật sự rất muốn hiểu biết này, chuyện xưa đến tột cùng có thể có bao nhiêu cầu huyết, nhưng nàng vẫn là không có ấn hai. Vì cái gì? Nàng sợ nàng xem qua về sau rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng bọn họ. Rốt cuộc hệ thống sinh thành tiểu thuyết chuyện xưa, nữ chính liền biến thành nàng, nam chính chính là bọn họ chung một cái, loại này tình tiết nhìn nói không chừng muốn tẩy đôi mắt. Nói không chừng còn có lưu lại bóng ma tâm lý, về sau còn như thế nào vui sướng mà theo chân bọn họ nói chuyện phim A. Đồng vũ vụ, cự tuyệt. Ta là có tiết tháo có hạn của người, chính là chết, chính là từ trên lầu nhảy xuống đi, cũng tuyệt đối sẽ không theo láo công các bằng hữu có quan hệ gì. Hệ thống ta cũng cảm thấy không quá thỏa đáng. Này đáng chết trình tự, như thế nào nhảy ra đều là loại này chuyện xưa. Đồng vũ vụ nối tiếp xuống dưới chuyện xưa đã không có gì hứng thú. Hệ thống còn ở ra sức mà an lợi, ba ôn nu học trưởng yêu ta, nam chính bị tuyển danh sách có tùy sách, hoa tranh, nguyên tông, hiểu biết chuyện xưa tình hình cụ thể và tỉ mị thình ấn ba, chuyện xưa kết thúc về sau, khen thưởng tiền thưởng 8.000 vạn. Tùy sách là đại học học trưởng. Hoác tranh là cao trung học trưởng, nguyên tông là sơ trung học trưởng. Này ba người giống như cùng nàng cũng chưa cái gì quan hệ đi, hoác tranh năm đó thích người chính là tổng tương. Đồng vũ vụ, ta tưởng, tháo dỡ, hệ thống, đừng à, nghe ta nói xong, bốn hào môn dưỡng ngãi con hàng ngày, nam chính phó lễ hành, vô cơ sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ, khen thưởng phụ hai ngàn vạn. Đồng vũ vụ còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Khen thưởng còn có phụ sao. Trong khoảng thời gian này nàng nỗ lực làm nhiệm vụ, kiếm lời đích sắc có 2.000 vạn, ý tứ này là nói, nếu nàng lựa chọn chuyện xưa bốn, thời gian dài như vậy tới nay, nàng đủ loại nỗ lực đều bổng phí, một phân tiền đều vất không đến. Nàng đã nhìn ra, nay hệ thống tồn tại ý nghĩa chính là tưởng bổng đánh nguyên lương, nỗ lực mục tiêu chính là hy vọng nàng cùng phó lễ hành tách ra. Đồng vũ vụ, ta tuyển bốn, sau đó tháo dỡ hệ thống. Hệ thống. Hệ thống giả chết không nói, đồng vũ vũ khí đến hận không thể ở nhà biểu diễn ngược toái tảng đá lớn. Phó lễ hành trở về thời điểm, đồng vũ vũ ngồi ở trên sofa xem báo chí, báo chí thượng rõ ràng là gần nhất một cái tin tức, vô lương láo bản chống chạy, khất nợ nông dân công nửa năm tiền lương vô tin tức. Đây là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính văn mẹo. Làm sao vậy? Phó lễ hành đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, xem nàng đang ở hoán giận, liền hỏi nói. Đồng vũ vụ tự nhiên không có khả năng đem hệ thống sự tình nói cho phó lê hành nghe, nhưng nàng đầy ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết, chỉ có thể chọc báo trí thượng cái kia thai to mặt lớn vô lương lao bản mắng. Này lao bản thật không phải đồ vật ngươi nhìn xem đây là người làm sự sao, nông dân công nhiều đáng thương à, kiếm tiền đã rất mệnh, cư nhiên còn có thể nuốt vào bọn họ tiền mồ hôi nước mắt, loại người này có phải hay không đạo đức thấp hèn, có phải hay không quá đáng giận, như thế nào ông trời còn không thu hắn. Phó lễ hành thấy nàng bộ dáng này, không nhịn được mà bật cười, nhưng vẫn là an ủi nàng, yên tâm, nếu đã nhào đến thượng báo chí, tương quan bộ môn nhất định sẽ coi trọng lên, nông dân công hội bắt được thuộc về bọn họ lao động thành quả, người không cần lo lắng. Đồng vũ vụ mới vì nông dân công vui mừng trong chốc lát, lại nghĩ đến chính mình tình huống, nàng thật là khiếu nại không cửa, cũng không biết thượng nào cáo trạng. Phó Lê Hành suy đoán nàng hẳn là cũng không chỉ là vì báo trí thượng sự tình sinh khí, khẳng định còn có chút khác sự, nhưng nàng không nói, hắn cũng không hảo truy vấn, sợ càng hỏi nàng càng thiền. Buổi tối nằm ở trên giường, đồng vũ vụ đột nhiên sâu kín mà nói, Phó Lê Hành, ngươi tuyệt đối không biết ta có bao chi thuong su tinh thích ngươi. Những cái đó tiền đều là việc nhỏ, nàng chỉ là có chút khó chịu, vốn đang kế hoạch kiếm được tiền về sau cho hắn một cái thật lớn thật lớn kinh hỉ. Hiện tại cái gì đều ngâm nước nóng. Nàng đời này liền không xứng đương một hồi bá đạo tổng tài vì người trong lòng vùng tiền như rắc một hồi sao. Phó lễ hành dò ra tay kéo nàng, ban đêm, hắn thanh âm ôn hòa rất nhiều, gỡ xuống mắt kính hắn, thoạt nhìn so ban ngày muốn ôn nu, hắn nói, ta biết, như thế nào sẽ không biết đâu. Nàng nếu không thích hắn, lại như thế nào sẽ làm hắn nhìn đến hiện tại nàng. Hắn biết nàng từ trước dịu dàng khéo léo bề ngoài hạ lột ra kia một tầng lại một tầng ngụy trang lúc sau đó là trương dương cùng yếu ớt người nhắm mắt lại phó lễ hành đột nhiên nói như vậy đồng vũ vụ không biết hắn bán cái gì cái nút nhưng này rõ ràng là cho nàng chuẩn bị cái gì kinh hỉ nàng chạy nhanh nghe lời nhắm mắt lại trong lòng cũng ở cảm khái cổ hệ thống không phải người còn hảo có lão công kinh hỉ nàng từ trước đến nay đều thích loại này kinh hỉ một lát sau nàng cảm giác được trên cổ có chút lạnh lẽo Mở to mắt vừa thấy, là một cái mị đến rung động lòng người vòng cổ. Làm tới rồi thuần túy cực hạn đa quý, chung quanh được khảm chân bóng kim cương, chỉ liếc mắt một cái, liền lệnh trâu đáo người yêu thích luôn hãm. Đồng vũ vụ cũng không dám nháy mắt, này, đây là... Nàng nghĩ tới sẽ có kinh hỷ, nhưng không nghĩ tới sẽ là lớn như vậy kinh hỷ à. Càng là hiểu biết trâu đáo, liền càng là biết trong đó giá trị. Phó lễ hành thông thả ung dung mà vì nàng mang hảo vòng cổ. Lại giúp nàng sửa sửa tóc, lúc này mới nói, này vòng cổ là một năm trước ta làm chu đặc trợ trụ, lúc ấy liền chuẩn bị tặng cho ngươi, nhưng bởi vì đã xảy ra chuyện khác liền trì hoán cũng quên mất, vẫn luôn đặt ở kết sát. Hắn không nói cho nàng là, này vòng cổ tên là nở rộ, thực thích hợp nàng. Hôm nay là cái gì ngày lành nha? Ta rất thích. Đồng vũ vụ càng xem càng thích, một chút cũng chưa bùng xỉn, cho phó lễ hành một cái đại đại om đang chuẩn bị thân thân hắn khi. Chỉ nghe được hắn thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi không nhớ rõ hôm nay là ngày mấy sao? Đồng vũ vụ tắc hôn bị cự, nhìn nam nhân cao mày, vội vàng câm miệng, điều động sở hữu não tế bào đi hồi ức, hôm nay là ngày mấy? Phó lễ hoành. Hắn giờ phút này biểu tình dùng nói mấy câu tinh chuẩn miêu tả. Nhìn thấu tình yêu nhìn thấu ngươi gì bờ gờ. Xin một cái đáng yêu thả hèn mọn khí gì bờ gờ. Từ từ xem nàng còn có thể làm cái gì yêu gì bờ gờ. Đến cuối cùng, phó lễ hành dùng thực tế hành động trừng phạt quên mất rất quan trọng ngày kỷ niệm đồng vũ vụ. Đến nỗi nàng có hay không nhớ tới, chỉ sợ chỉ có nàng chính mình mới biết được. Vài ngày sau, đồng vũ vụ ở tháo dơ hệ thống là lúc, giao diện cấp ra một chuỗi con số. Nàng nghiên cứu nửa ngày, ôm ngựa chết trở thành ngựa sống ý gì tâm thái, đi mua một trường vẽ số. Lúc sau, nàng trúng 2.000 vạn. Nàng đều có chút nốc không phải nói muốn khấu trừ nàng kiếm tiền sao kia đây là có chuyện gì ở mở thưởng ngày này hệ thống ở hoàn toàn từ nàng trong đầu biến mất khi để lại như vậy một câu ba sáu bảy chín người sử dụng ngươi hảo chúc mừng ngươi thông qua chúng ta khảo nghiệm thẳng đến các ngươi phu thê hai người tóc trắng xóa bên nhau đến sinh mệnh cuối cùng một khắc ghi mở ra đặc biệt khen thưởng tiếp theo gặp lại cùng năm đồng vũ vụ dùng chung vé nhau đen sinh menh cuoi cung mot khac khi mo ra đac biet khen thuong tiền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 Tống tương sinh nở khi cũng không có như vậy thống khổ. Ở nàng mang thai một đoạn này thời gian, từ duyên thanh cấm nàng xem bất luận cái gì có phần vãn tình tiết phim truyền hình cùng điện ảnh, sợ nàng sẽ có tâm lý thượng bóng ma. Từ tống hai nhà ở Hiến Kinh đều là có uy tín danh dự nhân gia của cải giàu có, này lại là hai nhà cái thứ nhất tôn bối, tự nhiên là phi thường coi trọng, lựa chọn nhà này bệnh viện, ở phụ khoa sản phương diện cả nước nổi tiếng, từ đạo nhạc đến bác sĩ. Toàn bộ đều là trải qua vài luân sáng chọn, đều là ngành sản xuất tinh anh trong tinh anh. Nàng trong thời kỳ mang thai, cũng có chuyên môn dinh dưỡng sư giúp nàng phối hợp một ngày tăng cơm, ở thể trọng phương diện này không chế được phi thường hảo. Chứ này bên ngoài, hiện tại vô đau sinh nở cũng ở bị mở rộng, đủ loại thêm lên, tống tương toàn bộ sản trình trung, cũng chưa chịu tội gì. Chỉ là hai tử sinh hạ tới về sau, hộ sĩ ôm bảo bảo đến nàng trước mặt, ôn thanh hỏi nàng. Nam hải vẫn là nữ hải. Tống tương không có gì sức lực, chửi thầm nam hải vẫn là nữ hải. Ngươi không phải so với ta rõ ràng hơn sao? Vì cái gì còn muốn tới hỏi, nàng mệt mỏi mà hồi, nữ hải. Hộ sĩ. Từ thái thái, ngươi mở to mắt nhìn xem. Tống tương chỉ có thể mở mắt, bảo bảo chân bóng, nhắm chặt con mắt hoa hoa khóc, bị hộ sĩ ôm, cung nhục đoàn tử dường như, ở nhìn đến bảo bảo quan trọng bộ vị sau, trước một giây còn thực suy yếu người. Sau một giây hận không thể cá chép lộn mình bay vọt lên, nàng không thể tin tưởng mà nói, như thế nào là nam hải tử? Như thế nào là nam hải tử à? Nữ nhi của ta đâu? Hộ sĩ bác sĩ? Tống tương sinh cái nam hải? Vô luận là từ gia trường bối, vẫn là tống gia trường bối, đối này một thai rơi tính cũng không phải thực để ý. Rốt cuộc đây là hai nhà cái thứ nhất tôn bối, nam hải nữ hải bọn họ đều giống nhau cao hứng, chỉ có tống tương. Ở hậu sản ngày đầu tiên liền thuyết minh cái gì là mang thai ngốc 3 năm, nàng tổng đang hỏi, phim truyền hình cái loại này hài tử ôm sai sự có hay không khả năng phát sinh. Đồng vũ vụ bị nàng nghiệm đến phiền, sản phụ đánh cháo, hài tử đều không thể đánh cháo, ngươi nghĩ như thế nào, lúc ấy phòng sinh chỉ có ngươi một người ở sinh hài tử, bên ngoài ngươi láo công, ngươi cha mẹ chồng, ngươi già già nãi nãi, ngươi ba mẹ đều canh giữ ở bên ngoài, ai dám đánh cháo. Hải tử vừa sinh ra liền lập tức đi ấn dấu chân, còn đeo vòng tay, ngươi thanh tỉnh một chút ta. Tống tương nguy khuất, ta rõ ràng nằm mơ mơ thấy đều là tiểu nữ hải à, ta hoài chẳng lẽ không phải nữ nhi sao. Cũng may tống tương lâm vào nữ nhi của ta chạy đi đâu loại này cảm xúc cũng không có thật lâu, nàng đương nhiên thực càng thích nữ nhi, nhưng nàng cùng từ duyên thanh hải tử, nàng mười tháng hoài thai hải tử, vô luận nam nữ nàng đều ái, không trong chốc lát sau. Nàng lại lập tức tiến vào thăng cấp vì mụ mụ vui sướng chung. Nhìn đến tống tương đều đương mụ mụ, đồng vụ vụ sờ sờ chính mình bình thản khẩn trí bụng nhỏ, vô cùng cảm khái. Nàng cung phó lễ hành gần nhất này mấy tháng cũng chưa làm an toàn thi thố, nhưng chính là không có tin tức tốt. Hai người ở bị dựng trước, làm thực toàn diện kiểm tra, thân thể đều thực hảo, nhưng chính là không hoài tượng. Cũng may bọn họ cũng không phải thực hoai thuong cung may bon ho cung khong phai thuc sot ruot Nga, không đúng. Chính xác ra là nàng không phải thực xuất ruột, phó lệ hành nghĩ như thế nào, nàng cũng không biết. Đồng vũ vụ đi xem tống tương nhi tử thời điểm, Nguyệt Tẩu đang ở cấp bảo bảo tẩy thí thí đổi tạ giấy, ở nhìn đến tạ giấy thượng là cái loại này màu lục đậm béo phệ sau, nàng kinh ngạc hỏi, này sao lại thế này, như thế nào là loại này nhan sắc? Nguyệt Tẩu là cái rất hòa thuận người, cười cười, bảo bảo sau khi sinh sẽ bài thai liền, thai đó là cái này nhan sắc. Lúc sau liền sẽ hảo. Đồng vũ vụ nhìn tạ giấy thượng bảo bảo thai liền, một chút không nhìn xuống, nôn khăn lên, vội vàng đi toilet. Ra tới về sau hốc mắt còn hồng hồng. Thống tương lôi kéo tay nàng, nói, hải tử hắn mẹ nuôi, làm khó ngươi. Đồng vũ vụ, nàng hẳn là không phải xứng trước mẹ nuôi đi. Tiểu bảo bảo, thực xin lỗi. Hôm nay buổi tối, đồng vũ vụ làm giấc ngộng Trong ngậm vẫn là kia phiến trên cỏ. An mặc quần yếm mang mũ lưới chai tiểu nam hài ngồi ở trên cỏ khóc thút thít phát giận, hắn mãi thanh mãi khí lên án. Tỷ tỷ vì cái gì muốn đối với ta như vậy, Sẽ ta tóc còn đánh ta, ta chính là muốn làm một hồi ca ca sao. Vì cái gì chịu khi dễ người vinh viễn là ta, trước kia chính là như vậy, ba ba còn gạt ta nói, Tỷ tỷ là nữ hài tử, ta là nam tử hán, nam tử hán phải bảo vệ nữ hài tử. Tỷ tỷ nơi nào là nữ hài tử? Nàng so với ta càng giống nam hải tử. Nàng ở nhà trẻ mỗi ngày cùng người đánh nhau, nàng đem từ hạc minh đều đánh đến chảy máu mũi. Từ hạc minh còn nói nàng là nữ hải tử, phải bảo vệ nàng, bảo hộ cái gì à? Mụ mụ, tỷ tỉ, tỉ đánh ta, nàng còn mắng ta hung ta. tiểu nam hải lên án rất nhiều. Tỉ như vì cái gì tỷ tỷ tiền tiêu vặt muốn so với hắn nhiều. Tỉ như vì cái gì mụ mụ cấp tỷ tỷ tắm rửa, không cho hắn tắm rửa còn làm ba bà cho hắn tắm rửa. Phương Sa đột nhiên truyền đến một đạo nữ hải tử thanh âm. Lại cáo trạng, nào thứ không phải ngươi trước chọc ta, ta mới giáo hơn ngươi. Tiểu Nam hải khiếp sợ, sau lại mí môi, ngượng ngùng nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, nói, kỳ thật người khác khi dễ ta, cũng là tỉ tỉ giúp ta. Mụ mụ, ta chỉ là quá muốn làm ca ca. Đồng vũ vụ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bồi hắn ngồi xổm trên cỏ đến cuối cùng nói đủ rồi, nước mắt cũng ngừng, lại vẫn là lôi kéo đồng vũ vũ tay tháo, nhỏ giọng mà nói, mụ mụ ngươi nhất định không cần quên ta, nhất định nhớ rõ đem ta mang đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thằng đến đồng vũ vũ gật đầu bảo đảm, khẳng định sẽ đem hắn mang về nhà, hắn mới nín khóc mỉm cười. Ông đồng vũ vũ nói trên thế giới này ta nhất thích nhất mụ mụ. Buổi sáng tỉnh lại, đồng vũ vũ ngốc ngốc nhìn trần nhà, hôm nay nàng so phó lễ hành muốn sớm một chút tỉnh lại. Phó lễ hành ở còn buồn ngủ khi, theo bản năng mà đi ôm nàng, muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Đồng vũ vụ mở ra hắn tay, lại lôi kéo hắn bàn tay to trưởng vô ở chính mình trên bụng nhỏ, nhẹ giọng hỏi, ngươi có cái gì cảm giác sao? Phó lễ hành giờ phút này còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, liên hệ đến phía trước nàng cũng hỏi qua cùng loại vấn đề, hắn lúc ấy còn trái lại hỏi nàng có hay không mang thai, thật sự là vừa ra ô lòng, lần này, chờ lý trí thu hồi về sau. Hắn mới thanh âm khản khản lười biếng mà hồi nàng, thực bình thản không có thị thựa, ngươi thực gầy Đồng vũ vụ, nàng bên gối người khi nào có thể thắp sáng cùng nàng tâm linh tương thông kỹ năng. Như thế nào luôn là ghét không đến nàng điểm đâu. Hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự ái nàng sao? Nếu ái, vì cái gì đều không hiểu biết nàng. Nàng nhận mệnh, ai kêu nàng quán thượng như vậy một cái thẳng nam đâu, thở dài một hơi nói, ta cảm thấy ta hoài. dựng Hơn nữa rất lớn có thể là cái nữ bảo bảo. Phó lễ hành chỉ cảm thấy đầu hóc có long lòng rõ ràng mỗi cái tự hắn đều hiểu, như thế nào liền ở bên nhau liền nghe không hiểu đâu. Này mấy tháng, nàng cũng không phải không có hoài nghi nàng chính mình mang thai quá. Đại buổi tối, nàng mệnh lệnh hắn lập tức đi tiệm thuốc mua vài loại que thử thai, kết quả không mang thai, bởi vì có như vậy trá cùng sự kiện. Phó lễ hành ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau liền nói. Nga! Lúc này đây so với kia một lần còn nguy hiểm. Thượng một lần nàng chỉ là hoài nghi chính mình mang thai, lúc này đây không ngừng ngữ khí thực chắc chắn, liền bảo bảo nam nữ đều đoán được. Phó lễ hành có thể tin tưởng liền có quỷ. Đồng vũ vụ thấy phó lễ hành biểu tình bình tĩnh, liền biết hắn không tin, nàng cũng không tức giận, rốt cuộc cùng bảo bảo có tâm linh cảm ứng người lại không phải hắn, chờ nàng bắt được mang thai thật chú ý về sau, hắn liền sẽ biết nàng lời nói đều là thật sự. Hắn cũng sẽ biết, hắn thua, đời này hắn ở bọn nhỏ cảm nhận chung cũng đừng nghị xếp hạng hắn phía trước, rốt cuộc hắn không có tâm linh cảm ứng, là cái cục lốc. Qua một đoạn thời gian sau, đồng vũ vụ cảm thấy là thời điểm đi bệnh viện kiểm tra rồi. Nàng là một người đi, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình đã mang thai, nhưng nếu là lật xe đâu. Chờ mong ôm cháu trai cháu gái phó phu nhân, khẳng định sẽ có điểm thất vọng. Đồng vũ vụ mang kính dâm cùng mũ đi bệnh viện một ít người bệnh còn tưởng rằng nàng là cái gì minh tinh đều cố ý vô tình mà nhìn về phía nàng ý đồ bắt được cái gì nữ minh tinh mang thai sản kiểm tin tức đồng vũ vụ đi chịu cái huyết tra hờ cờ g cùng dựng kẹ tổn chờ bắt được xét nghiệm đơn lại đi gặp quá bác sĩ sau lúc này mới có điểm mang thai thật cảm bất quá bác sĩ có làm nàng quá đoạn thời gian đi tra thai tâm thai mầm xác định hay không là trong cung có thai từ bác sĩ văn phòng ra tới đồng vũ vụ cầm kia chương xét nghiệm đơn còn có chút tròn váng. Nàng, thật sự mang thai. Nàng ngồi ở hành lang ghế trên, nay một tầng lâu đều là khoa phụ sản, có người đỉnh bụng to, có người vẻ mặt ưu sầu. Nàng theo bản năng mà đem tay vô ở trên bụng nhỏ, sau lấy ra di động đối với xét nghiệm đơn chụp một chương ảnh chụp, ở hệ chặt thượng chia phó lễ hành. Ở hình ảnh gửi đi thành công về sau, nàng trong đầu có một đạo quen thuộc máy móc tiếng len ba sáu bảy chín sử dụng ngươi hảo. Thật cao hứng lại cùng ngươi gặp mặt, trải qua trình tự thăng cấp, hiện tại bổn hệ thống đã vì ngươi lượng thanh chế tạo giả thiết hào môn dưỡng nhãi con hàng ngày tương quan nhiệm vụ cùng khen thưởng, Bổn hệ thống 24 giờ tại tuyến, có yêu cầu tùy thời cổn ta Nga. Đồng vũ vụ, nàng không phải đã tháo dỡ cái này hệ thống sao? Như thế nào lại ngóc đầu trở lại? Này hệ thống là chuẩn bị an vả nàng đúng không? Đồng vũ vụ, ta mệt mỏi. Hệ thống, đừng nha. Ngươi sử dụng không phải lựa chọn hào môn dưỡng nhãi con hàng ngày sao, nơi này nhiệm vụ cùng khen thưởng phi thường phong phú, ngươi thật sự không nghe một chút sao. Bồn trình tự tháo dỡ về sau, có nửa năm hối hận kỳ, đuổi ở cuối cùng kỳ hạn, ngươi sử dụng ngươi mang thai, nếu lại muộn mấy ngày, ngươi sử dụng liền không còn có cơ hội này, là thực đáng tiếc. Đồng vũ vụ, nói đứng đán. Hệ thống, ok, cái thứ nhất nhiệm vụ. Phu thê hai người một vòng nội thuộc đọc cũng ngâm Nga thể văn ngôn năm thiên, đường thơ tống từ các mười thiên, bảo bảo vũ lực giá trị ở bản thân cơ sở thượng một. Đồng vũ vụ. Hệ thống ngươi vẫn là trước sau như một keo kiệt, vũ lực giá trị một có thể đỉnh cái gì dùng. Hệ thống, các ngươi thế giới này không phải có một câu sao, thi đại học một phân áp đảo một nhóm người, đồng dạng vũ lực giá trị cũng là. Đức trí thể Mỹ Lao muốn toàn diện phát triển. Về sau còn sẽ có đủ loại kiểu dáng khen thưởng. Đồng vũ vụ thành thật mà, đối ta hài tử tới nói, thi đại học hẳn là không tính một đạo cửa ải khó khăn. Hệ thống cũng biết ở thế giới này, đồng vũ vụ cùng phó lễ hành hài tử vừa sinh ra, trên cơ bản liền ở vào kim tử thắp thắp tiêm, thi đại học. Thật đúng là không quan trọng, vì thế đành phải dùng ra đòn sát thủ, vũ lực giá trị một nói, về sau gặp phải nguy hiểm thắng lợi cơ hội sẽ đại đại gia tăng. đong Phi phi phi. Tuy rằng nàng cho rằng lấy nàng cùng Phó Lê Hành Gen, nàng hài tử khẳng định cũng sẽ thực thông minh rất tuyệt, nhưng vũ lực giá trị một. Giống như đối nữ hài tử còn rất hữu dụng, hơn nữa nhiệm vụ này cũng không phải rất khó, nàng chỉ do dự một chút, liền đáp ứng rồi. Ở đồng vũ vụ cùng hệ thống co kè mà cả, tiến hành tâm lý đấu tranh thời điểm, Phó Lê Hành đang ở phòng họp mở họp, gần nhất Phó Thị tiếp nhận một cái tân hạng mục. Vì thế mở họp số lần cũng là kế tiếp bỏ lên, phó lễ hành ngồi ở thuộc về hắn vị trí thượng, đặt ở túi quần di động chấn động một chút, hắn tâm niệm vừa động, lấy ra di động nhìn thoáng qua, này liền thấy được đồng vũ vụ phát kia trương hình ảnh. Trong nháy mắt kia, toàn bộ thế giới đều giống như an tĩnh lại. Hắn nghe không được khắc thanh âm, trong đầu như là có pháo hoa nổ tung. Hắn tay run nhẹ nhẹ, thậm chí lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi. Đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại túi, vẻ mặt của hắn vẫn là như vậy chấn định, cùng phía trước không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, may mắn hiện tại ở mở họp. hạng Ngục phụ trách tiểu tổ công nhân còn đang nói tương quan chi tiết, phó lễ hành một lòng kinh hoàng không ngừng, cuối cùng hắn cầm lấy đặt ở hắn vị trí trước bút máy, túi đầu ở trên vợ viết họa. Đây là hắn lần đầu tiên ở mở họp thời điểm làm việc riêng, còn hảo cái này hạng mục đã thảo luận đến không sai biết lắm. Lúc này đây mở họp cũng là làm theo phép. Mặt ngoài phó lễ hành còn thực nghiêm túc, không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn không thích hợp. Ở trên đài giảng thuật chi tiết công nhân đều mau hù chết, bởi vì phó tổng chức đó cũng không có mở họp làm bút ký thói quen, chẳng lẽ là hắn nơi nào nói được không đúng sao? Phó lễ hành nổ kẹp phục thượng kia một tờ, dùng bút máy vẽ ba cái que riêng người. Ba ba, mụ mụ cùng bà bối. Là hạnh phúc vui sướng một nhà ba người. Đồng vũ vụ thực am hiểu ngâm nga, hệ thống giao nhiệm vụ này, đối nàng tới nói không có gì khó khăn, hai ngày thời gian nàng liền thu phục, nàng không nghĩ tới chính là, được xưng đi học về sau vĩnh viễn đệ nhất danh phó lễ hành cư nhiên ở thời điểm này rất dây xích. Này tắc nhạc dương lầu to lớn xem cũng, thiền nhân chi thuật bị rồi. Rồi đến nơi đây phó lễ hành lại mắc kẹt. Đồng vũ vụ cầm thước, gắt gao mà nhìn chầm chầm phó lễ hành. Đối phương rồi cái không ngừng. Chính là không có bên dưới Nghĩ đến ly kỳ hạn cũng không mấy ngày rồi Đồng vũ vụ cắn chết phó lễ hành tâm đều có Ngươi có thể hay không không cần như vậy có lẽ à Đồng vũ vụ buông thước, âm chắc chắc Xem ra không cho ngươi trường điểm trí nhớ là không được Nói xong nàng liền dò ra tay đi veo phó lễ hành cánh tay Phó lễ hành chỉ có thể nhìn xuống Loại này cảm giác đau đớn chuyển đến Hán đầu vóc cũng thanh tỉnh rất nhiều Tiếp theo câu lập tức xông ra Nhiên tắc bắc thông vu hiệp, nam cực tiêu một tương. Hắn thật sự không nghĩ ra, vì cái gì nàng một hai phải hắn thuộc đọc ngâm Nga thể văn nôn, ngâm Nga thơ từ còn chưa tính, thể văn nôn là cái gì. Hắn đi học khi chán ghét nhất chính là nhìn đến sách giáo khoa phía dưới một câu thỉnh thục đọc cũng ngâm Nga toàn văn. Ở gặp gành bối hoàn toàn văn về sau, phó lễ hành chỉ cảm thấy chính mình đều nhẹ nhàng một mảng lớn, nhưng vẫn là nhìn không được về phía thai phụ chuẩn mụ mụ đề ra cái nhò nhỏ kiến nghị. Thái giáo ta hiểu biết quá, chỉ cần niệm cấp bảo bảo nghe là được, không cần ngâm nga. Đạo lý này đồng vũ vụ như thế nào sẽ không biết đâu. Cũng may là người này chuyên tu trà đúa, đem hát nói thành bạch bản lĩnh nhất lưu, tuy rằng nội tâm cũng ở phun tảo khờ phê hệ thống, nhưng vẫn là nói năng hùng hồn đầy lý le nói, ngâm nga nói ấn tượng càng sâu, dù sao ngươi luôn là đối với ta bụng nghiệm, còn không bằng nhân cơ hội bồi xuân dưới. Bảo bảo nhìn đến chúng ta đều đã tốt nghiệp còn như vậy nỗ lực học tập, khẳng định cũng sẽ bị khích lệ, đúng hay không? Phó lễ hành đã sớm từ từ duyên thanh nơi đó lấy kinh nghiệm. Làm chuẩn ba ba, nhất định phải chiếu cô chuẩn mụ mụ cảm xúc, mang thai khi thân thể mang đến biến hóa khả năng sẽ ảnh hưởng đến các nàng tâm tình. Có lẽ các nàng sẽ đưa ra một ít thực không thể tưởng tượng yêu cầu, đừng nghi ngờ, chỉ lo theo liền thành. Tỷ Như Tống Tương đang mang thai khi liền đưa ra muốn ăn nho vị quả nho, tỷ Như thích mổ một loại kem đánh răng khí vị, nhưng nàng chính mình không yêu dùng. Đến bên người người dùng, nàng ở bên cạnh nghe, kia đoạn thời gian từ Duyên Thanh mỗi ngày đánh răng số lần đều ở năm đến 8 lần tà hữu. Như vậy ngâm lại, bất quá là yêu cầu hắn ngâm Nga thể văn ngôn cùng thơ tử. Này có gì đó đâu. Như vậy một đối lập, nàng đã thực hiện giải nhân ý. Phó lễ hành trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Ngươi nói đúng. Đồng vũ vụ thấy hắn thái độ thanh khẩn, cũng ngượng ngùng lại véo hắn mang hắn, lại chui vào trong lòng ngực hắn, làm núng nói, ta liền muốn cho chúng ta nữ nhi thông minh lanh lợi à, hận không thể đem trên thế giới sở hữu những thứ tốt đẹp đều cho nàng, ngươi chẳng lẽ không hy vọng nàng là thông minh, đáng yêu, cơ linh sao? Giống ngươi cũng giống ta, nhưng so ngươi ta đều phải đồng đều phải lợi hại. Phó lễ hành cười cười, khỏe mạnh liên hảo không biết nàng vì cái gì như thế chắc chắn là nữ nhi đồng vũ vũ chạy nhanh phi phi phi ba tiếng nàng đương nhiên là khỏe mạnh nhất bảo bảo ta đây hy vọng nàng là khỏe mạnh nhất vui sướng nhất hải tử phó lễ hành ôm đồng vũ vũ nhẹ giọng nói so ngươi so với ta muốn vui sướng nói đúng đồng vũ vũ thực tán đồng này một phen lời nói nhưng ta còn là tưởng cho nàng tốt nhất trang bị tưởng cấp trong bụng bảo bảo tốt nhất hết thảy khỏe mạnh thân thể Tốt đẹp tâm linh, thông minh đầu óc cùng với ấm áp gia đình, làm nàng quá thượng vui sướng nhân sinh. Ra ở cư Tống Tương lại lần nữa trở về tới rồi phu nhân nhà giàu trong sinh hoạt, xem nàng dáng người còn có khí chất, cùng không sinh hài tử trước giống nhau. Nàng sáng sớm thượng liền tới tùng cảnh biệt thự tìm đồng vũ vụ, vừa lúc cùng phó lễ hành đánh cái đối mặt. Tống Tương đem một cái hồng nhạt hộp đưa cho đồng vũ vụ, thân bí hề hề nói, đây là tặng cho ta con gái nuôi lễ gặp mặt. Ta con gái nuôi trong cuộc đời đệ nhất cái nhẫn kim cương đến là ta đưa. Đồng vũ vụ vẻ mặt hồ nghi mở ra cái hộp này, hộp nằm đúng là nàng phía trước vì tống tương kia chưa sinh ra nữ nhi thiết kế mini nhẫn kim cương. Này nhẫn kim cương là từ phấn toản chế tạo mà thành, này viên phấn toản giá trị xa xỉ, cũng thực hiếm thấy, nếu đây là lễ gặp mặt nói, thực sự quý trọng một ít. Này không phải ngươi chuẩn bị cho ngươi hải tử nhẫn kim cương sao? Đồng vũ vụ thoái thác. Tống tương lại rất kiên trì. Từ Hạc Minh một nam hải tử mang cái gì nhẫn kim cương à? Như vậy xinh đẹp nhẫn kim cương đương nhiên phải cho xinh xinh đẹp đẹp nữ hải tử. Ta ngày hôm qua làm giấc mộng, mơ thấy có cái tiểu nữ hải tử cửa nhà ta đi qua. Vừa lúc ta bên người bằng hữu liền ngươi mang thai, cho nên ta cảm thấy ngươi này một thai khẳng định là nữ hải tử. O o o hảo hâm mộ ngươi à? Ngươi không biết, nữ hải tử quần áo so nam hải tử xinh đẹp nhiều, tiểu váy thật sự đẹp cực kỳ. Đồng vũ vụ, này quá quý trọng. Tống tương lắc lắc đầu, không quý không quý, tặng cho ta bảo bối con gái nuôi ta cam tâm tình nguyện, ngươi liền thu đi, cùng lắm thì đến lúc đó nếu không phải nữ hài tử, ta lại thu hồi tới hảo. Đồng vũ vụ. Ok, thu hồi vừa rồi kia một chút cảm động. Gần nhất thiến kinh hảo môn ra một cọc tin tức. Đồng vũ vụ cũng là ở tống tương nơi đó ăn dưa mới biết được, thịnh thần truyền thông láo bản con gái một ở Anh Quốc lưu học. Trong nhà cha mẹ vì nàng giới thiệu không ít trong vòng tình anh, chỉ tiếc nàng đều trứng mắt, mới đầu người nhà cũng không để ý nhiều như vậy, thẳng đến giới giải trí phạ phạ giặt tỉ phơi cho thuê lại cấp lưu lượng hai tiếng, nộ thương rồi một vị tam tuyến nam nghệ sĩ khi, trong nhà mới biết được, nàng cùng cái này tam tuyến nam nghệ sĩ ở bên nhau. Thinh thần truyền thông ở trong ngành tuy rằng không tính là lao đại, nhưng cũng rất có địa vị, bọn họ là không hy vọng nữ nhi tìm nghệ sĩ. Càng hy vọng tìm cùng là tư bản hào môn, hiện tại nữ nhi không chỉ có tìm cái bất nhập lưu nam nghệ sĩ, còn tại đây nam nhân trên người tạp mấy ngàn vạn. Hơn nữa này nam nghệ sĩ còn ước fans mời đi cùng tổ nữ diễn viên. Vốn di chuyện này đến nơi đây nên kết thúc, nhưng này thịnh thần truyền thông thiên kim liền lại định rồi cái này hoa tâm nam nghệ sĩ, thậm chí muốn trộm lenh chứng lệnh trong nhà cha mẹ thiếu chút nữa hỏng mất. Nếu là đặt ở trước kia... Đồng vũ vụ nhiều lắm chỉ đương này chỉ là cái bình thường dưa, an phải, nhưng hiện tại không giống nhau, nàng trong bụng có cái hài tử, này cộng tình tâm lý cơ hồ đạt tới đỉnh núi trạng thái, nàng nghe Tống Tương nói kia đại tiểu thư mụ mụ trong một đêm tiểu tụy rất nhiều, liền cũng thương cảm. Đương cha mẹ thật sự hảo khó á. Nếu về sau nàng nữ nhi bị người như vậy lừa, vậy nên làm sao bây giờ? Nếu loại chuyện này phát sinh ở trên người nàng, nàng muốn xử lý như thế nào đâu? Thinh thần truyền thông đại tiểu thư cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng, ở chỉ số thông minh phương diện khẳng định không kém, nhưng rất nhiều người đều là như thế này, ở lâm vào tình yêu khi liền một đầu chát đi vào, cùng mất trí giống nhau. Vì thế, đồng Vũ vụ lại đặt hàng rất nhiều thư tịch, trên cơ bản đều là dưỡng dục nữ hài linh tinh, cứ việc nàng hiện tại mang thai còn không có mãn mười hai chu, nàng không bao giờ là từ trước cái kia khóc ơ, nàng là một cái mụ mụ, nàng bắt đầu lo lắng. Bảo hộ không hảo nàng hài tử, lo lắng cho mình hài tử sẽ gặp phải không tốt sự tình. Còn hảo phó lễ hành kịp thời mà chú ý tới đồng vũ vụ này lo âu tâm thái cùng trạng thái, kêu một khắc, hắn kỳ thật là có chút hối hận. Nàng con trẻ, có lẽ nàng căn bản là không có làm tốt đương mụ mụ chuẩn bị, liền tiến vào này hoàn toàn mới giai đoạn. Hắn có dò hỏi quá tâm lý bác sĩ, bác sĩ tâm lý nói, nàng như vậy lo au tam thai cung trang thai kia mot khac han ky that la co chut hoi han nang con tre co le nang can ban la khong co lam tot đuong mu mu chuan bi lien tien vao nay hoan toan moi giai đoan han co do hoi qua tam ly bac si bac si tam ly noi nang nhu vay lo au Có khả năng là bởi vì cha mẹ ở nàng trong cuộc đời quan trọng nhất thời khắc thiếu hụt. Hôm nay buổi tối, Phó Lê Hành ôm đồng vũ vụ, hắn rất ít sẽ như vậy động tình mà ôm nàng, không nói một lời. Nàng lại có thể cảm nhận được hắn quý trọng. Ngươi thiếu hụt, ta cùng hài tử sẽ vì ngươi bổ thượng. Ấn. Từ 15 tuổi đến 26 tuổi, 11 năm, ở tiêu căng xa hoa lãng phí biểu tượng hạ, nhất chân thật chờ mong là muốn có một cái da. Một cái hắn. Bổ khuyết không được những cái đó thiếu hụt, như vậy lại thêm một cái hải tử đâu. Hắn cùng hải tử, lại một lần nữa cho nàng một cái ấm áp ra. Hôm nay, Phó Lê Hành muốn tham gia một cái xã giao, thật sự thoái thác không khai. Cũng may hiện tại đồng vũ vụ không như vậy lo âu, bắt đầu đem sở hữu tâm tư đều đầu nhập ở công tác chung. Nàng phòng làm việc khai mau nửa năm, ngay từ đầu là tô vận đám người hữu nghị cổ động kết quả tiểu tỷ mỗi nhóm phát hiện đồng vũ vụ thiết kế châu đáo đích xác thực đặc biệt cũng rất đẹp gần nhất trong khoảng thời gian này đơn đặt hàng lại tăng nhiều đồng vũ vụ cũng không có thời gian đi vì rất nhiều năm sau mới có thể phát sinh sự tình mà sốt ruột lo âu liên quan hệ thống ra cái thứ nhất nhiệm vụ sau liền tại tuyến giả chết hành vi nàng cũng cùng nhau không có chú ý tới cái này làm cho phó lễ hành cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc trước duy trì nàng nhặt lên châu báo thiết kế quyết định này cũng quá anh minh rồi. Nếu nàng không có nàng cảm thấy hứng thú sự nghiệp cùng yêu thích, có lẽ sẽ đem sở hữu tâm tư đều đặt ở hài tử trên người, này kỳ thật cũng không tốt. Loại này xa giao tụ hội, phó lễ hành thật sự không ở trạng thái, còn hảo hắn chỉ cần lộ cái mặt, cùng chủ nhân ra lên tiếng kêu gọi liền tùy thời đều có thể đi. Đang ở hắn chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên trong đầu một đạo thanh âm nổ tung. Chú ý, chú ý. Phía trước xuất hiện khả nghi mục tiêu. Cùng khả nghi mục tiêu tiếp xúc vượt qua 5 phút, đối thoại vượt qua 10 câu, bảo bảo đối phụ thân thiên nhiên thích giá trị năm Hắn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, lại ngẩng đầu khi, chỉ thấy một cái hoa huệ lộng lây nữ nhân trong tay cầm chạm ấn ly chiều hắn đi tới, vẻ mặt tự tin cùng quyến rũ. Phó lễ hành! Thế giới này lại làm sao vậy? Nay một đạo thanh âm, kéo ra phó lễ hành kế tiếp giữ mình trong sạch, từ kết hôn đến qua đời chung với hôn nhân chung với thê tử, chung với tình yêu, chung với gia đình nhân sinh truyền trăm Trước 104-104, hàn tư tư đối phó lễ hành là nhất định phải được. Nàng nhìn chầm chầm phó lễ hành có nửa năm tả hưu thời gian, kia một lần tiệc rượu nàng nhìn đến hắn, nghe nam bạn lấy sợ hãi ngự khí nhắc tới hắn khi, vào lúc ban đêm nàng liền lên mạng cha cùng phó thị có quan hệ tư liệu, lúc sau càng là tốn số tiền lớn đi thu thập phó lễ hành cá nhân tư liệu. Nàng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, một chút cũng chưa dám hy vọng xa với phó thái thái vị trí này. Rốt cuộc nàng cũng thuận tiện hiểu biết phó thái thái tương quan tin tức, biết bọn họ phu thê cảm tình hảo. Hơn nữa phó thái thái cá nhân điều kiện cũng thực không tầm thường, ít nhất là mạnh hơn nàng gấp 10 lần gấp trăm lần. Húng chi hiện tại phó thái thái còn có thai, địa vị chưa từng có ổn định. Giống phó lê hành loại này cấp bậc kẻ có tiền, ngón tay phùng lẩu ra tới một chút đều cũng đủ nàng áo cơm vô ưu cả đời, cho nên, nàng chỉ là ôm tiếp cận hắn, trở thành hắn tình nhân mục tiêu ở nỗ lực. Nàng đối cái này vòng thực hiệu biết, chân chính có thể làm được đối hôn nhân đối thê tử trung thành người kia đều là cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là ở thê tử mang thai trong lúc, này đó hào môn thái thái đâu, phần lớn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng băng hảo nhất dụ hoặc người tư thái xuất hiện ở phó lễ hành trước mặt, đang chuẩn bị đến trước mặt hắn chủ động đi kính cái rượu. Nào biết nàng cách hắn còn có 2 mét xa khi, chỉ thấy hắn đem chẳng ẩn ly đặt ở một bên xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Hắn tư tư. Làm gì? Hello. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Phó lễ hành đi rồi. Hắn vốn dĩ liền có cái này kế hoạch, chỉ là ngồi ở xe ghế sau khi, hắn trên mặt khó được xuất hiện mở mịt biểu tình. Hắn xác định hắn vừa rồi không phải ảo giác. Nếu không có phía trước cảnh trong mơ hòa bình hành không gian sự phó lễ hành khẳng định sẽ tưởng thấy quỷ cũng khẳng định sẽ tìm rất nhiều rất nhiều cái lý do tới chứng minh này hết thể đều là ngẫu nhiên đều là ảo tưởng hắn ý đồ ở trong đầu kêu gọi kia một đạo thanh âm lại phát hiện không có hồi âm vốn dĩ hắn đều bắt đầu vì ý nghĩ của chính mình dao động khi về đến nhà nhìn đến đồng vũ vụ còn ở phiên châu đảo thiết kế thư tịch trong đầu kia máy móc thanh âm lại vang lên vì thê tử mát xa 10 phút khen thưởng thê tử sinh sản khi đau thông cả một. Đồng vũ vụ ngẳng đầu lên, thấy phó lê hành cùng cái cọc gỗ tử giống nhau xử tại nơi đó, biểu tình dại ra. Nàng to mò hỏi, làm sao vậy? Chờ đồng vũ vụ hỏi vài thanh, phó lê hành mới hồi phục tinh thần lại, một cái giật mình, một bên hướng phòng tắm đi một bên nói, ta trước tắm rửa một cái. Hắn đến tẩy cái tắm nước lạnh thanh tỉnh thanh tỉnh. Đồng vũ vụ kinh ngạc lắc lắc đầu, nữ nhân tâm tư khó đoán. Nam nhân tâm tư cũng không hảo đoàn à. Tính, hắn phó môi nhân đã không phải nàng nhất quan tâm người, nàng tạm thời liền không cần khó xử chính mình đi suy xét hắn là đụng phải chuyện gì đi. Dù sao hắn muốn nói tự nhiên sẽ nói, hắn không nghĩ nói, hắn kia miệng đuổi kịp nằm trăm linh hai cường lực keo giống nhau, cũng rất khó ép hỏi ra nói cái gì tới. Phó lễ hành đứng ở vòi hoa sen hạng hoặc chửi thầm hoặc nhỏ giọng mà muốn hỏi một chút thanh em kia. Hắn có chút hoài nghi thanh âm kia có khả năng lấy mộ phiêu hình thức ở hắn trung quanh. Khắc phái tương hút, đồng tính tương mắng, hệ thống đôi hắn rất có điểm nhì xa cách rí tứ, chút nào không giống đối mặt đồng vũ vụ khi như vậy, chính là ngươi nghe được như vậy. Hoan nên trói định hào môn dưỡng nhãi con hệ thống, thỉnh người sử dụng tích cực mà hoàn thành nhiệm vụ, vừa rồi ban bố nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định vì một giờ, nhắc nhở người sử dụng, hiện tại chỉ còn lại có 45 phút. Hệ thống. Dưỡng ngái con. Phó lễ hành não nội về chủ nghĩa duy vật kia một cây huyền hoàn toàn chặt đứt. Cứ việc hắn hiện tại hoài nghi là có người chỉnh cổ hắn, cứ việc hắn vẫn là như lọt vào trong sương mù. Nhưng có như vậy một câu nói rất đúng, ý lẻ nạ là để nhất sức sản xuất. Mặc kệ cái này hệ thống là thật là giả, hắn vẫn là bằng mau tốc độ tắm rửa xong, đi ra phòng tắm, đứng ở giường lớn bên cạnh, tóc cũng không thổi, liền như vậy nhìn đồng vũ vụ. Đồng vũ vụ vẻ mặt không thể hiểu được, có việc. Phó lễ hành ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, Trầm giọng nói, yêu cầu ta cho người mát xa sao. Đối với nhà tư bản tôi nói, hắn cho hắn thê tử mát xa 10 phút, mặc dù cái này hệ thống là chính cổ, mặc dù là giả, kia cũng không phải một bút mệnh trướng. Hắn vì thê tử mát xa, thê tử thoải mái, mặc dù không phải nhiệm vụ, cũng nên cam tâm tình nguyện đi làm. Đồng vũ vụ càng là không hiểu ra sao, nàng lắc lắc đầu. Cảm ơn, bất quá không cần. Phó Lê Hành chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần, thật sự không cần sao. Ta xem ngươi như vậy ngồi thật lâu, hẳn là sẽ không thoải mái. Đồng vũ vụ rất muốn nói thật không cần, nhưng nhìn Phó Lê Hành khát vọng ánh mắt, chỉ có thể gật gật đầu, vậy được rồi. Nàng hiện tại hoài hài tử, tuy rằng còn không có hiện hoài, nhưng cũng không cần đẻ nặng bụng, liền dứt khoát ngồi dậy. Phó Lê Hành đây là lần đầu tiên làm người massage, hắn là nam nhân. Bản thân sức lực liền đại, lúc này mới vừa giúp nàng ấn trong chốc lát, nàng cũng đã đau đến chịu không nổi. Ta không cần ngươi mát xa, ngươi đây là ở cha tấn ta, đau đã chết. Đây là ở mưu sát thân thê. Phó lễ hành không biết làm sao, ta đây nhẹ một chút. Từ bỏ. Muốn. Nếu là thật sự, sẽ giảm bớt ngươi về sau sinh sản thống khổ. Đồng vũ vụ thật sự chưa từng có gặp qua phó lễ hành như thế cản quấy một mặt lại cũng không thể không lại cho hắn một lần cơ hội. Sự thật chứng minh, Phó Lê Hành thật là thực thông minh, ở mát xa chuyện này thượng, hắn trải qua quá một hồi sai lầm, kế tiếp liền rất hảo mà không chế lực độ, ít nhất không làm đồng vụ vụ đau. Hai vợ chồng câu được câu không trò chuyện thiên. Ta hôm nay có cảm giác được tiểu ngư ở ta trong bụng thổi phào phào. Hỏi qua bác sĩ Tô, bác sĩ Tô nói có thể là thai động. Phó Lê Hành dừng mát xa động tác, thai động. Hắn lý giải thai động chính là bảo bảo ở trong bụng đá tới đá tới. Đồng vũ vụ cười gật đầu, đôi tay đỡ ở còn thực bình thản trên bụng nhỏ. Bác sĩ tô nói có bảo bảo thai động sớm một chút, có vãn một chút, hiện tại đều 4 tháng, không sai biệt lắm. Bất qua cái loại cảm giác này hiện tại chỉ có ta có thể cảm giác được, khả năng muốn quá một đoạn thời gian người mới có thể sở đến nàng ở động. Nàng hiện tại còn quá nhỏ, cuối cùng phó lễ hành massage cũng không ngừng 10 phút. Thẳng đến đồng vũ vụ không muốn làm hắn ấn, hắn mới đình chỉ. Từ đồng vũ vụ cảm giác được chính mình mang thai đến bây giờ, cũng có rất dài một đoạn thời gian, phó lệ hành trong khoảng thời gian này đều là tố. Không cần bác sĩ tô nhắc nhở, cũng không cần người từng trải nhắc nhở, phó lệ hành cùng đồng vũ vụ cũng rất có tự giác, chẳng sợ hiện tại qua ba tháng, bọn họ cũng không dám ở nguy hiểm bên cạnh điên cùng thử. Chu chỉ trêu chọc phó lệ hành là già còn có con. Phó gia trên giới đối đứa nhỏ này đều phi thường coi trọng, phó lễ hành cùng đồng vũ vũ càng là chờ mong đứa nhỏ này thật lâu. Bất luận cái gì khả năng sẽ xúc phạm tới hài tử sự tình, bọn họ đều không muốn đi mạo hiểm. Đối với phó lễ hành tới nói, giống như vậy nhật tử, ôm nàng, nàng trong bụng có bọn họ hài tử, cũng đã là hạnh phúc nhất. Mặc dù không có hệ thống nhắc nhở, hắn hôm nay cũng sẽ không theo cái kia phù hoa quyến rũ nữ nhân có cái gì nói chuyện với nhau. Hắn gánh vác không dậy nổi mất đi nàng hậu quả, càng gánh vác không dậy nổi vì hài tử làm chuyện xấu tấm gương kết cục. Hùng chi, hắn đối với cùng nữ nhân khác phát sinh điểm ái mọi sự tình, thật sự một chút hưng thú đều không có. Phó lễ hành đem hệ thống nói thật sự, kia đều là đồng vũ vụ mau lầm một khi. Hắn phía trước phía sau hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, còn hảo những nhiệm vụ này đều là hắn bản thân muốn vì nàng làm sự, bằng không phàm là đựng hiếp bức như vậy thành phân ở, hắn đều sẽ không phản ứng đồng vũ vụ dự tính ngày sinh đã chậm lại hai ngày các hạng kiểm tra chỉ tiêu đều thực bình thường tiểu gia hỏa quyết định chủ ý muốn chế chút lui phòng kia bọn họ cũng không có biện pháp bác sĩ tô là quốc nội nổi danh phụ khoa kim tay nàng chỉ làm đồng vũ vụ không cần lo lắng nếu cái gì đều bình thường vậy lại kiên nhẫn từ từ dưa thuộc tự nhiên đế lạc đồng vũ vụ cũng là nghe xong tống tương kiến nghị tống tương nói nàng vốn di cũng chưa động tinh gì chính là đột nhiên thực thèm cái lẩu làm từ Duyên Thanh mang nàng đi ăn một đốn cái lẩu, kết quả mới vừa ăn xong, nàng liền phát động. Đồng vũ vụ đối cái này cách nói còn nghi vấn, lên mạng tra xét rất nhiều thuận sản nhật ký, phát hiện rất nhiều dựng mụ mụ đều là ăn cái lẩu về sau liền phát động. Đây là cái gì huyền học đâu. Đồng vũ vụ cũng không thèm cái lẩu, bất quá vẫn là nghe bác sĩ Tô nói nhiều đi bộ đi bộ, chạm Vạng, phó lệ hành mang theo nàng đi tùng cảnh biệt thự gần nhất thương trường ăn cơm. An tự nhiên không phải cái lẩu, mà là một đốn lãng mạn anh đến bữa tối. Nàng bụng không phải rất lớn, cũng không giống bí thư ngải đạt phía trước như vậy. Hiện tại nàng thoạt nhìn liền cùng mang thai bảy tháng giống nhau. Từ sau lưng xem, đều nhìn không ra tới mang thai dấu hiệu, cũng may bảo bảo chỉ tiêu đều thực bình thường. Dự đánh giá thể trọng còn có đầu vây gì đó đều ở bình thường giá trị trong phạm vi. Này cũng làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. An bữa tối về sau, hai người ở thương trường đi bộ. Phó lệ hành đột nhiên lại tiếp thu tới rồi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, cấp thê tử mua một phần kem, khen thưởng bảo bảo đối phụ thân thiên nhiên thích giá trị một. Vừa lúc thương trường có kem quậy chuyên doanh, đồng vũ vụ lúc này là thật sự có chút thèm kem, bất quá phó lệ hành rất ít sẽ làm nàng ăn, nàng đều là trộm trốn tránh ăn. Có thể là mang thai quan hệ đi, nàng hiện tại rất sợ nhiệt, có đoạn thời gian đặc biệt thèm băng dưa hấu, hơn nữa chỉ ăn trung gian kia một tiểu khối nàng lôi kéo phó lễ hành tay áo thấp giọng nói lão công ngươi bảo bảo cùng ta đều muốn ăn kem phó lễ hành có chút do dự bởi vì hắn phía trước xem qua là kiến nghị thai phụ muốn ăn ít kem hắn biết nàng con hắn cũng ăn một ít hệ thống thấy phó lễ hành cũng ở do dự cũng không phải không chửi thầm này 3679 người sử dụng lão công thật sự quá khó ứng phó rồi có đôi khi ban bố nhiệm vụ khen thưởng mặc dù là bảo bảo thiên nhiên thích giá trị Nếu là thê tử không thích, hoặc là đối thê tử không phải như vậy tốt, hãn toàn bộ làm lơ chi, hoàn toàn không vì chỗ động. Hào tàn nhẫn một nam nhân. Lao công, lao công, ta đã lâu đã lâu không ăn, ta chỉ ăn một ngụm, liền một ngụm. Đồng vũ vụ ở toàn bộ thời gian mang thai ở ẩm thực phương diện đều phi thường chú ý. Chỉ là mang thai về sau, rất nhiều khẩu vị đều thay đổi, có đôi khi muốn ăn đồ vật liền nhất định phải ăn đến. Nàng cuối cùng lý giải tống tương trong thời kỳ mang thai vì cái gì muốn ăn nho vị quả nho. Phó lễ hành lấy ra di động tra xét một chút, hỏi qua bác sĩ xác định là có thể ăn, bất quả muốn số lượng vừa phải sau. lúc này mới đi cấp đồng vũ vụ mua một phần kem. Đồng vũ vụ nhận được kem thời điểm đều sợ ngây người, nhìn chén nhỏ chỉ có đáng thương hề hề một cái cầu. Nàng không thể tin tưởng nhìn về phía phó lễ hành, lao công, nhà chúng ta có phải hay không không có tiền. Nếu không phải, vì cái gì chỉ cho nàng mua một cái cầu. Nàng không xứng có được hai cái ba cái bốn cái sao. Nàng liền kem đều không xứng nhấm nháp sao. Phó lễ hành thiết diện vô tư, ngươi không phải nói chỉ ăn một ngụm sao. Mua một cái, hoặc là mua hai cái, đối với ngươi mà nói hẳn là không có khác nhau. Đồng vũ vụ. Hảo tàn nhẫn một nam nhân. Cuối cùng nàng tan quái, các loại làm nụ giới, mới ăn hai khẩu phó lễ hành liền không cho nàng ăn. Mang thai thời kỳ cuối đích xác muốn nhiều hơn chú ý. Cũng may đồng vũ vụ cũng không phải không hiểu chuyện, có thể ăn hai khẩu đỡ thèm, đã thực không tồi. Mới vừa ăn xong, trong bụng bảo bảo liền đá nàng vài hạ, nàng kinh hỉ mà nói, nàng lại động, nàng thích ăn ngọt. Phía trước làm siêu âm màu bốn dê khi, bảo bảo vẫn luôn không cho bác sĩ Di xem ngông xem cuộc sống, nàng chạy lên chạy xuống rất nhiều lần, bảo bảo vẫn là không cho mặt mũi, cuối cùng dùng ra tuyệt chiêu ăn ngọt mới thành công. Phó lễ hành nhìn nàng này kinh hỷ bộ dáng, không khỏi cũng nở nụ cười. Kỳ thật hắn có một chút lo lắng, lo lắng nàng sinh sản tình hình lúc ấy không như vậy thuận lợi. Kỳ thật hắn có một chút hối hận, hối hận làm nàng thừa nhận sinh hải tử đau đớn. Đồng vũ vụ là điển hình cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạ, nàng nói xong lời này về sau, lại lên án nói, ngươi bảo bảo ở lên án, nói ngươi cái này đường ba ba quá keo kiệt, chỉ cho nàng ăn hai khẩu kem. Phó lễ hành khí định thần nhàn mà nói, Nga, xin lỗi, ta mua tới cũng không phải cho nàng ăn. Đồng vũ vụ nghẹn cười. Khả năng tiểu công chúa thật sự có ở phát giận đi, vào lúc ban đêm đồng vũ vụ liền thấy đỏ. Thấy hồng về sau, đồng vũ vụ lập tức đi bệnh viện, bệnh viện phòng đã sớm đính hảo, bác sĩ đạo nhạc cũng đều đúng chỗ, kiểm tra rồi một chút, nàng đã nhẹ nhàng khai tâm chỉ. Thống tương ở hệ chặt thượng hỏi nàng, ngươi không đau sao? Đồng vũ vụ thực nghiêm túc mà hồi phục, thật sự không đau, cũng chưa cái gì cảm giác. Thống tương, ta lúc ấy khai tam chỉ khi, là có đau bụng kinh cảm giác, ngươi như thế nào một chút cảm giác đều không có. Đồng vũ vụ nghiêm trăng mà khoe ra, nhà ta chính là thiên sứ bảo bảo nhà. Khai tam chỉ về sau thượng vô đau, đồng vũ vụ liền càng không có gì đau đớn. Thẳng đến đóng vô đau, nàng mới có một chút cảm giác, bất quá hoàn toàn có thể chịu đựng. Ngay cả bác sĩ Tô đều thực khiếp sợ, nói nàng thật sự sinh đến quá dễ dàng. Ngày hôm sau sáng sớm, sáu cân năm lượng tiểu công chúa sinh ra. Các hộ sĩ đều cảm thấy này tiểu công chúa sức lực thật lớn. Nghe các hộ sĩ như vậy khen, đồng vũ vụ nằm ở trên giường bệnh rất đắc ý mà cười. Kia đương nhiên A, bằng không nàng làm những cái đó nhiệm vụ đều là làm không làm. Hệ thống thực thảo người ghét, nhưng có một chút hảo, phi thường tuân thủ hứa hẹn. Nên cấp khen thưởng tuyệt đối sẽ không kéo không cho Đồng vũ vụ khai châu đáo thiết kế phòng làm việc sau Ngậu nhiên cũng sẽ cùng người cái cọ Ở trải qua hơn người thế gian nói sinh ý đủ loại sau, Nàng đối với hệ thống như vậy một đinh điểm bất mãn cũng đã không có Phó lễ hành cấp tiểu công chúa đặt tên vì nhạc ý Thiên kim khó mua ta nhạc ý Hy vọng nàng về sau có thể sống được tiêu sái tùy tính Sống được nhạc ý Nhạc ý nhạc ý Thỉnh hảo hảo hưởng thụ nhân gian này lữ hành đi, ba ba mụ mụ vĩnh viễn vì người hộ tống. Phó lễ hành cùng phó ba ba trừ bỏ tất yếu sự tình, giống nhau rất ít thông suốt điện thoại. Hôm nay hai cha con một hồi điện thoại kết thúc, phó lễ hành nhìn di động giao diện biểu hiện chính là, trò chuyện 15 giây. Từ trước còn không có thăng cấp vì ba ba khi, phó lễ hành trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại hắn nhìn không được suy nghĩ. Về sau hắn hải tử cho hắn gọi điện thoại có thể hay không cũng là ba, ta mẹ đâu ba, chuẩn bị tiền, treo này một loại, trò chuyện khi trường tuyệt đối không vượt qua một phút. Mang thai ngốc ba năm không phải mụ mụ, cũng sẽ là ba ba. Ít nhất lục tử an nhận được phó lễ hành đánh tới điện thoại khi, còn tưởng rằng phó lễ hành bị người bắt góc. Bằng không phó lễ hành như thế nào sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, người phía trước nói qua, cấp hải tử đổi một lần tạ giấy. Về sau trò chuyện khi trường gia tăng một giây, có phải hay không thật sự? Lục Tử An Lao Phó, ngươi bị người bắt cóc liền hò khan một tiếng, ta nhất định hội chúng chủ đi cho ngươi. Phó lễ hành là một cái hảo ba ba. Ở nhạc ý sinh ra đến một tuổi này một năm, hắn rất ít sẽ đi công tác, trong nhà có dục nhi tẩu cùng A-di, nhưng chỉ cần hắn tan tầm, hắn có thể làm sự tình hắn đều sẽ đi làm, ở đối hài tử phương diện này. Đồng vũ vụ ngược lại không bằng hắn có kiên nhẫn. Chỉ là hai vợ chồng đều đạt thành một cái chung nhận thức, đó chính là tuyệt đối sẽ không vắng họp hải tử mỗi một cái quan trọng giai đoạn. Nay một năm, Phó Lê Hành Tử thực tiễn chung đến ra một cái chân lý. Có lẽ hết cả đời này, ở hải tử trong lòng, phụ thân đều không bằng mẫu thân quan trọng. Nhạc ý là nữ hải tử, trơ nàng lớn có giới tính ý thức, hắn càng thêm phải chú ý cùng nữ nhi ở chung đúng mực. Tỷ như cấp nữ nhi tắm rửa chuyện này, từ nhạc ý chín nguyệt bắt đầu, Phó Lê Hành liền không hề tham dự. Đương Phó Lê Hành như vậy oán giận thời điểm, đồng vũ vụ ôm đã ở chậm rãi học đi đường nhạc ý, cười đến thực vui vẻ. Nàng người này thật sự rất hẹp hỏi, nếu nhạc ý càng thêm thích Phó Lê Hành nói, nàng cũng sẽ có điểm nho nhỏ ghen. Còn hào trước mắt nhạc ý thích nhất người là nàng. Chỉ cần nàng xuất hiện, nhạc ý liền ai đều từ bỏ, liền phải nàng còn thực thích dùng đầu nhỏ đi cùng nàng, đương đồng vũ vụ cố ý nhéo giọng nói học tiểu hài tử nói mụ mụ thật sự rất thích nhạc ý thời điểm, nhạc ý liền sẽ cười, lộ ra mấy viên trắng tinh tiểu hầm răng. Nhạc ý một tuổi làm được cũng thực long trọng, nàng mang lên mẹ nuôi đưa phấn toản, có thể là nữ hài tử thiên tính liền rất thích châu đáo, không yêu mang kim châu tử biên thành lắc tay nhạc ý, phi thường thích kia một quả mini nhẫn kim cương, thăng cấp thành gia gia phó ba ba thực bị thương, Bởi vì này Kim Châu tử cùng Tơ Hồng đều là hán cầu rất có danh đại sư khai quá quang. Một tuổi tự nhiên là muốn bắt chu, trong nhà chuẩn bị rất nhiều đồ vật, chỉ tiếc nhạc ý bò trong chốc lát, sau dứt khoát đỡ một bên cây cột đứng lên, nàng không có chảo mặt khác đồ vật, ngược lại bắt được đang đứng ở đáng sợ hai tuổi thời kỳ từ Hạc Minh. Phó lễ hành, tỉ mỉ chuẩn bị vài thứ kia, chung quy là trao sai người. Hơn hai tuổi nhạc ý phi thường rán mụ mụ Mỗi ngày đồng vũ vụ đi ra cửa phòng làm việc đi làm, tổng hội trình diễn mẹ con chia lịa nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ trường hợp. Nhạc ý lôi kéo đồng vũ vụ bao bao dây lưng không chịu phóng, nàng ngửa đầu xem mụ mụ, lại thanh mại khi mà nói, mụ mụ, ôm. Um. Đồng vũ vụ thực bất đắc dĩ mà sờ sờ nhạc ý đầu tóc, nói, mụ mụ đi làm, được không? Nhạc ý lắc lắc đầu, không tốt. Một bên Tây Trang rải ra phó lễ hành tại nội tâm phung tạo. Lại muốn tới chọc hắn phế phủ Quả nhiên đồng vũ vụ lại hỏi Kia mụ mụ không đi làm như thế nào Cho người mua xinh đẹp tiểu váy váy Nhạc ý chỉ chỉ phó lễ hành Nói ba ba đi làm Phó lễ hành phi thường bất đắc dĩ Một chút đều không đau lòng người ba Nhạc ý cũng thực thích ba ba Chẳng qua thích trình độ Muốn so thích mụ mụ muốn thiếu một đinh điểm Hôm nay Đồng vũ vụ muốn đi phòng làm việc Xử lý một cái rất quan trọng đơn đặt hàng phó lễ hành ở nhà nghỉ ngơi bồi nhạc ý chơi tôn mẹ cấp phó lễ hành cắt cái mâm đựng trái cây nào biết nhạc ý thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm bỏ lên trên phó lễ hành làm công ghế vương có chứa năm cái hoa hoa béo tay tay ở mâm trộm cầm một tiểu khối quả xoài tại tuyến thuyết minh cái gì là gió bao hút vào nhạc ý đôi quả xoài dị ứng trong nhà giống nhau đều sẽ không mua quả xoài chỉ là gần nhất có người đưa tới một ít quả xoài tôn mẹ làm người rằng dị Không muốn đem này quả xoài ném, tổng cảm thấy là lãng phí, liền tưởng mau chóng giải quyết rớt, ai cũng không nghĩ tới nhạc ý sẽ đi ăn vụ. Đương nhạc ý trên mặt xuất hiện đốm đỏ khi, người trong nhà đều cấp điên rồi. Tôn mẹ càng là tự trách không thôi. Vẫn là đồng vũ vụ trái lại an ủi nàng, tiểu hài tử đối không ăn qua đồ ăn cảm thấy hương thú là bình thường, ngài đừng quá tự trách. Còn Hảo phát hiện kịp thời, hơn nữa nhạc ý đối thay hung thu xoài dị ứng cũng không có đến nghiêm trọng nông nỗi nhưng này vẫn làm cho phó lê hành cùng đồng vũ vụ lo lắng. Di ứng loại sự tình này, hướng nhỏ nói có thể là làn da sẽ sưng đỏ, hướng lớn nói rất có khả năng muốn mệnh. Tại rất sớm phía trước, hai vợ chồng liền mang theo nhạc ý đi làm di ứng nguyên kiểm tra đo lường, chỉ là mang hài tử chính là như vậy, liền tính ngàn phòng vạn phòng, cũng rất khó khống chế không có ngoại ý muốn phát sinh. Buổi tối, đồng vũ vụ bồi nhạc ý ngủ ở nàng trên giường lớn, Phó lệ hành canh giữ ở mép giường, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nhạc ý, thường thường sẽ dò ra tay đi sờ sờ cái chán của nàng. Cứ việc bác sĩ đã cho thấy không có việc gì, nhưng phó lệ hành cùng đồng vũ vụ vẫn là không dám thiếu cảnh giác. Chuyện này bất quá 24 giờ, bọn họ cũng không dám yên tâm. Ngươi ngủ đi. Phó lệ hành thanh âm trầm thấp mà nói. Đồng vũ vụ còn lôi kéo nhạc ý béo tay, lắc lắc đầu. Chúng ta thay ca đi, ngươi trước ngủ một lát. Chờ hạ ngươi lại đến lượt ta. Ta ngủ không được. Ta cũng là. Hào môn dưỡng hải tử đích xác sẽ càng tinh quý một ít. An mặc chi phí, mọi thứ đều tốt nhất. Chỉ là ở tiểu hải tử trưởng thành trong quá trình, những cái đó khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, cũng hoàn toàn không sẽ so bình thường tiểu hải tử giảm rất nhiều. Thậm chí mấy năm trước kiến kinh cũng phát sinh quá như vậy một sự kiện, một cái người hầu cùng bên ngoài người nội ứng ngoại hợp, bắt cóc chủ nhân trong nhà tiểu hải tử. Tuy rằng tiểu hài tử cuối cùng bị cứu ra, nhưng còn tuổi nhỏ đã để lại rất sâu bóng ma tâm lý, khả năng dùng cả đời thời gian đều không thể hủy diện. Phó lễ hành cùng đồng vũ vụ ngủ không được, liền dứt khoát lên dùng báo biểu phương thức tới thống kê tiểu hài tử khả năng gặp được nguy hiểm, cùng với thương lượng nên như thế nào phong ngự. Nay một thương lượng nhất thống kế, liền vội tới rồi mau 3 giờ sáng. Đồng vũ vụ khiêng không được, trước đã ngủ, phó lễ hành tiếp tục thủ các nàng hai mẹ con. Nhìn hai mẹ con cơ hồ giống nhau ngủ phương thức, hắn buồn cười, đứng dậy không lưng trước tiên ở đồng vũ vụ trên trán hôn môi một chút, lại hôn hôn nhạc ý, nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Cái này buổi tối, hơn hai tuổi nhạc ý làm một giấc Ngộng Nàng mơ thấy ở một mảnh trên cỏ, một cái tiểu nam hài ngồi xổm nơi đó chơi thảo, nhìn thấy nàng, hắn thật cao hứng, nhưng giây tiếp theo, hắn lại ủy khuất mà nếu máu, dùng béo móng bước xoa xoa đôi mắt, y đồ bức ra vài giọt nước mắt tới. Nhưng mà cảm tình không đúng chỗ, trung quy là tốn công vô ích. tỷ, lại xem ta liếc mắt một cái. tỷ, người quên ta sao? Ta còn là người yêu nhất đệ đệ sao? Nhạc ý là thật sự không quen biết cái này tiểu nam hài là ai. Nàng không nhớ rõ có gặp qua hắn, nhưng nàng cảm giác thực thân thiết, rất muốn bồi hắn chơi. tỷ, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ cáo trạng. tỷ, ta không bao giờ ở ngươi xem vẽ buồn thời điểm xảo ngươi. Không bao giờ ở ngươi vẽ bổn thượng loạn vẽ. tỷ, ta không phải cố ý ở ngươi thích trên váy vẽ tranh, ngươi đừng nóng giận, về sau ta tổn tiền cho ngươi mua. Cuối cùng tiểu nam hài lôi kéo tay nàng, biệt lưu nói, ngươi làm ba ba mụ mụ đem ta mang về nhà, được không? Ta tưởng mụ mụ, tưởng ba ba cùng ngươi. Nhạc ý không biết là có ý tứ gì, nhưng vẫn là trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, hảo. Tiểu nam hài cười, đứng lên ở trên cỏ xoay vòng vòng còn rất vui sướng vận mông cấp nhạc ý xem. Nhạc ý cũng vui vẻ mà cười. Phó lễ hành chú ý tới nữ nhi khanh khách mà cười lên tiếng, không biết là làm cái gì mộng đẹp, hắn dò ra tay sở sở cái chán của nàng. Con hảo không phát suốt, con hảo đốm đỏ đã lui. Buổi sáng nhạc ý tỉnh lại thời điểm, lại khôi phục kia sinh long hoạt hổ tư thế, thấy mụ mụ không ngủ ở chính mình bên người, nàng ngồi dậy ngây người trong chốc lát, nàng bây giờ còn có chút thiên béo, bạch bạch, Bụ bấm, ngũ quan tinh xảo tới rồi cực điểm, lúc này tóc lộn xộn biểu tình cũng thực mê mang. Cung nàng mụ mụ thật sự rất giống. Phó lễ hành sờ sờ nàng tóc, ôn thanh nói, mụ mụ đi tắm rửa, nhạc ý, ngươi có hay không cảm giác hảo một chút. Nhạc ý mới hơn 2 tuổi, còn không có mãn 3 tuổi, nàng nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, mại thanh mại khi mà nói, ta làm một giấc ngộng Nhạc ý nói chuyện đọc từng chữ rõ ràng. So giống nhau tiểu hài tử muốn sớm mở miệng nói chuyện, còn chưa tới 3 tuổi, tử ngữ lượng cũng đã thực phong phú. Bình thường cùng cha mẹ tiến hành đơn giản giao lưu một chút vấn đề đều không có. Phó lễ hành cảm thấy nữ nhi đáng yêu cực kỳ, liền nén cười hỏi, làm cái gì mộng? Khả năng lại mơ thấy ăn kem đi. Nhạc ý nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, thực thành thật mà nói, không nhớ rõ. Phó lễ hành bế lên nàng tới, một bên hướng cửa đi đến một bên an ủi nàng. Không có quan hệ, ba ba thường xuyên nằm mơ cũng sẽ quên. Nhạc ý lúc này liền rất buồn rầu, đồng thời cũng biểu hiện ra cố chấp một mặt, nàng nắm chặt tiểu nắm tay, nghiêm trang mà nói, không thể, ta nếu muốn lên. Tổng cảm thấy là rất quan trọng rất quan trọng sự. So có mụ mụ ăn kèm càng chuyện quan trọng. Lục nhân nhân mang thai, bất quá mới vừa mang thai khi, thai tượng bất ổn, ở nhà nghỉ ngơi hơn 3 tháng, chờ ổn định xuống dưới sau. Liên gấp không chờ nổi mà hẹn Tống Tương còn có đồng vũ vụ ra tới ăn cơm. Vốn dĩ nói tốt, Tống Tương mang lên từ hạt mình, đồng vũ vụ mang lên nhạc ý, làm hai cái tiểu gia hỏa ghé vào một khối chơi, nào biết từ hạt mình thấy trong nhà tới đại ca ca, nói cái gì cũng không chịu ra cửa, hắn hiện tại ba bốn tuổi, không quá thích cùng so với chính mình tuổi còn nhỏ tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, liền thích cùng so với chính mình đại ca ca chơi. Tống Tương cũng không thể cưỡng chế tính đem hắn cấp bắt được tới, liền chỉ có thể một người vui sướng mà hưởng thụ không cần mang hoa hảo thời gian. Lục nhân nhân là năm trước kết hôn, nàng cuối cùng cùng khi còn nhỏ một cái bạn chơi cùng ở bên nhau, vòng đi vòng lại hơn 20 năm, lúc trước hoan hỉ hoan gia hiện tại cũng thành phu thế, hai bên gia trưởng đều thực vừa lòng, coi như là phi thưởng viên mãn hôn nhân. Vậy xem đồng vũ vụ cùng Tống Tương hạnh phúc sinh hoạt lâu như vậy. Nàng rốt cuộc thu hoạch độc thuộc về nàng kia một phần ôn nhu. Nhạc ý xem như tương đối ngoan, nàng phùng nàng vẽ buồn, cũng không xảo không náo, ngoan ngoắn mà ngồi ở đồng vũ vụ bên người. Tống tương trông cầm nhìn chính mình con gái nuôi, càng xem liền càng thích, hận không thể trộm về nhà dưỡng. Nhớ tới đêm qua cái cỏ kéo gân, nàng lại thở dài một hơi, ngày hôm qua ta bị từ hạc minh ồn ào đến đầu đều lớn, hiện tại trong đầu đều là ong long long thanh âm. Hắn muốn lấy ta làm ta cho hắn sinh cái muội muội, còn đặc biệt yêu cầu muốn cùng nhạc ý giống nhau muội muội. Từ Hạc Minh thực thích nhạc ý. Bất quá loại này thích hiện tại còn phiêu thật sự, ít nhất hắn càng muốn cùng so với hắn đại ca ca một khối chơi. Nhạc ý lại không có như vậy thích Từ Hạc Minh, bởi vì Từ Hạc Minh luôn là thích xả nàng dây của tóc. Thống tương cùng Từ Duyên Thanh trước mắt còn không có sinh nhị thai tính toán, chủ yếu là hiện tại Từ gia công ty đang ở khai thác hải ngoại thị trường. Từ duyên thanh vội thật sự, đi công tắc càng là chuyện thường ngày, dưới tình huống như vậy, hiển nhiên là không thích hợp muốn nhị thai, vì thế cũng chỉ có thể đem cái này kế hoạch gắt lại. Đồng vũ vụ biết tống tương cùng từ duyên thanh ban quan, nàng từ trước đến nay đều sẽ không đi khuyên bảo bạn tốt sinh hải tử sinh nhị thai, như vậy rất giống đại thẩm bác gái. Lục nhân nhân thể hội mang thai vất vả, mới từ nôn ngén chung tìm về một cái mạng chó, là tuyệt đối không có khả năng phụ họa cái này đề tài vẫn luôn đang xem vẽ buồn nhạc ý nhất tâm nhị dụng lỗ thai cũng lén lút dựng thẳng lên tới nghe các đại nhân nói chuyện nàng đột nhiên nhớ tới chính mình buổi tối nằm mơ nội dung liền lôi kéo đồng vũ vụ tay háo nhỏ giọng nói mụ mụ ta tưởng cùng ba ba nói chuyện đồng vũ vụ thực kinh ngạc nhạc ý rất ít sẽ đưa ra như vậy yêu cầu bất quá nàng vẫn là nói mụ mụ không biết ba ba có hay không ở mở họp, ta trước cho hắn phát cái tin tức nếu hắn có thời gian nói Chúng ta lại cho hắn đánh một chiếc điện thoại được không? Nhạc ý gật gật đầu. Phó Lê Hành thu được đồng vũ vụ hẻ chặt tin tức khi, cũng thực kinh ngạc. Bởi vì nàng nói, nữ nhi tưởng cùng hắn thông điện thoại. Với lúc lúc này hắn cũng không ở mở họp, có lẽ tiểu hài tử có cái gì chuyện quan trọng, hắn liền buông xuống trong tay công tác, bắt thông đồng vũ vụ di động. Nhạc ý nhận được điện thoại sau, còn rất nhỏ nhân tinh nhảy xuống ghế dài, muốn chạy đến mặt khác một bên đi giảng điện thoại. Con tuổi nhỏ cũng đã hiểu được bảo hộ chính mình riêng tư. Nhạc ý, thì ba ba có chuyện gì sao? Phó Lê Hành kêu ôn hòa thanh âm truyền đến. Ba ba, ta nhớ tới ta làm ngộng Phó Lê Hành trong tay còn cầm bút máy, nghe được nữ nhi lời này, không khỏi khỏe môi nhét lên, ừ một tiếng, là cái gì ngậu? Ta mơ thấy có cái tiểu nam hài kêu tỷ tỉ, tỉ của ta, phải làm ta đệ đệ, ta đáp ứng hắn. Phó Lê Hành Trăm triệu không nghĩ tới tránh thoát cha mẹ thúc giục nhị thai, tránh thoát hiện tại che trời lấp đất tuyên truyền, lại không tránh thoát nữ nhi. Ba ba, đáp ứng người khác việc cần hoàn thành đến. Nhạc ý nắm di động, mỉ môi còn nói thêm, ngươi cùng mụ mụ đem hắn tiếp trở về được không? Phó lễ hành bật cười không thôi, lại vẫn là nói, ta đây về nhà cùng mụ mụ ngươi thương lượng một chút, bất quá ngươi nghỉ ký rồi sao? Nếu chúng ta đem hắn tiếp trở về, có lẽ chúng ta hiện tại hình thức sẽ có điều thay đổi cái gì đâu nho nhỏ nữ hải tử thực nghi hoặc hỏi kéo dài quá âm điệu thập phần đáng yêu có lẽ ba ba mụ mụ sẽ không giống như bây giờ sẽ đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trên người của ngươi chúng ta đem hắn mang về nhà liền phải giống ái ngươi giống nhau yêu hắn chiếu cố hắn tỉ như hắn sẽ nhớ nhung mụ mụ ôm ấp muốn mụ mụ ôm hắn mụ mụ ôm hắn thời điểm khả năng liền không sức lực ôm ngươi ba ba ôm ta nha nhắc ý nói như vậy nàng nghĩ nghĩ Còn nói thêm, chính là nhiều một người yêu ta, ta cũng nhiều một cái ái người, đúng hay không? Phó lễ hành sửng sốt. Một lát sau sau, hắn mới nghiêm túc mà nói, không sai, nhạc ý giỏi quá. Bất quả đây là nhà của chúng ta quan trọng sự tình, yêu cầu ba ba mụ mụ còn có ngươi cùng nhau khai một cái sẽ, tam phiếu thông qua về sau mới có thể. Nhạc ý, ba ba yêu cầu cùng ngươi nói chính là, đem hắn mang về tới, mụ mụ sẽ thực vất vả. Ta đồng ý ngươi đồng ý, đều không đủ, nếu mụ mụ không muốn nói, chúng ta muốn tôn trọng mụ mụ quyết định. Không thể bức mụ mụ. Hảo. Buổi tối một nhà ba người trịnh trọng chuyện lạ ngồi ở phòng ngủ thảm thượng mở một cuộc họp. Cũng là cái này hội nghị, làm đồng vũ vũ nhớ tới ở phát hiện mang thai khi làm cái kiêm ngộng. Không biết vì cái gì nàng thực ấy nấy, đang mang thai một năm, ở nhạc ý sinh ra này hai ba năm. Nàng thế nhưng thiếu chút nữa quên mất ở trong ngộng đối một cái tiểu nam hài hứa hẹn. Nàng bận quá, nhạc ý sinh ra về sau, cứ việc có dục nhi tẩu cùng di rất nhiều chuyện nàng đều không cần tự tay làm lấy, nhưng làm mụ mụ, sao có thể đứng ngoài cuộc, trừ bỏ sinh hoạt thượng, sự nghiệp thượng cũng là. Nàng hiện tại đơn đặt hàng rất nhiều, một bên muốn vội vàng thiết kế, một bên lại phải nắm chặt thời gian nạp điện, hiện giờ lại nhớ lại tới. Kết hôn kia 2 năm mỗi ngày mua mua mua tham gia party du lịch phu nhân nhà giàu sinh hoạt. Dường như đã có mấy lời Như vậy sinh hoạt là chân thật tồn tại sao? Có rất nhiều lần nàng đều hận không thể lược sạp không làm, chính là nhìn đến phó lễ hành, nhìn đến nhạc ý, nàng lại sẽ sinh ra vô cùng dũng khí tới. Nàng cũng muốn cho nhạc ý biết, mụ mụ cũng có nỗ lực mà ở phía trước tiến ở sinh hoạt. Đại khái là tiểu nam hài không vui không vui mụ mụ thiếu chút nữa quên hắn lúc này đây mang thai đồng vũ vụ cũng không phải như vậy nhẹ nhàng hoài nhạc ý thời điểm nàng toàn bộ thời gian mang thai một chút phản ứng đều không có thân nhẹ như yến cũng không mang thai giống nhau hiện tại hoài nhị thai mới thứ sáu chu nàng lại đột nhiên khởi động nôn ngén phản ứng buổi sáng đánh răng khi không chịu khống chế đại phun đặc phun ngắn ngủn một tuần đồng vũ vụ liền gầy vài cân rất nhiều loại phương pháp đều dùng khoa học Phương thuốc dân gian, đối đồng vũ vụ cũng chưa dùng. Phó lễ hành nhìn đồng vũ vụ như vậy nôn ngén, cũng là lo lắng xuông. Hắn hiện tại nơi nơi hỏi thăm ngăn phun phương pháp, chỉ tiết hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ. Đồng vũ vụ nôn ngén phản ứng còn không tính rất nghiêm trọng. Bọn họ đi bệnh viện nhìn, có thai phụ nôn ngén phản ứng nghiêm trọng tới rồi không thể không truyền dịch nông nỗi. Đương nhiên này hết thể cũng chưa làm nhạc ý biết. Nhạc ý tiếp nhận thai giáo nhiệm vụ. Mỗi ngày đều sẽ phụng vẽ buồn đối với đồng Vũ Vũ bụng nói chuyện kể chuyện xưa. Never ever, phó lễ hành thật sự không có biện pháp, không thể không chủ động tìm tới hệ thống. Hắn đối hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cùng khen thưởng đại đa số thời điểm đều là không vì chỗ động. Nhất tích cực đại khái chính là đồng Vũ Vũ hoài nhạc ý kia đoạn thời gian, chỉ cần có thể giảm bớt đồng Vũ Vũ sinh sản thống khổ, hắn đều là thực tích cực nghiêm túc mà hoàn thành nhiệm vụ, đến nơi khác. Hắn liền rất phật hệ. Hệ thống cũng thực ngoài ý muốn. Nó đều thiếu chút nữa quên hiện tại cái này dưỡng nhãi con hàng ngày chói định 3679 người sử dụng lao công. Phó lễ hành, như thế nào có thể giảm bất ta thái thái phản ứng, vô luận làm cái gì nhiệm vụ đều có thể. Hắn quá tự đại. Nàng hoài nhạc ý thời điểm thực nhẹ nhàng, liền cho rằng lúc này đây cũng sẽ thực thuận lợi. Mang thai sao có thể nhẹ nhàng. Chỉ sợ nàng hoài nhạc ý khi cũng khó chịu quá. Chỉ là không nói cho hắn mà thôi. Chuyện tới hiện giờ, nhìn nàng gầy ốm khuôn mặt, hắn đã thực hối hận. Hệ thống, thật sự muốn khiêu chiến nhiệm vụ sao? Phó lễ hành, đúng vậy. Hệ thống, cùng phụ thân ngươi trò chuyện khi dài đến đến 10 phút trở lên, nôn nghén phản ứng trước tiên hai ngày kết thúc. Phó lễ hành. Đối với hiện tại phó lễ hành tới nói, đừng nói là 10 phút, liền tính là một giờ hắn cũng sẽ đi làm. Trên thực tế nhiệm vụ này đối phó lễ hành đối phó 33 ba mà nói, đều không thoải mái. Phó 33 ba la điển hình nghiêm vụ từ nhỏ đến lớn đối phó lễ hành liền đặc biệt nghiêm khắc. Ở phó lễ hành trong trí nhớ, dường như chưa từng có cùng phụ thân từng có tương đối sung sướng hồi ức. Ở thông điện thoại trước, phó lễ hành đem chính mình muốn nói đề tài, toàn bộ đều ghi tạc vở thượng. Nếu không áp dụng như vậy phương thức, rất có khả năng này thông điện thoại sẽ không chế ở một phút trong vòng liền kết thúc. Từ hắn hoàn toàn tiếp nhận phó thị về sau, đã rất ít rất ít cùng phụ thân có cái gì giao lưu, cho dù có, cũng đều là vì công tác. Phó lê hành cho rằng nhiệm vụ này sẽ rất khó. Rốt cuộc ở trong ấn tượng, phụ thân không yêu nói với hắn cùng chính sự không quan hệ đề tài. Chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn chỉ là hỏi nhiều một câu ngài gần nhất câu cá có cái gì thu hoạch sao, ba ba liền bắt đầu lại nhải Khả năng ta câu cá kỹ thuật không phải thực hảo. Gần nhất ở trong sông câu mấy cái tiểu cá trích, lấy về ra hầm canh, kia canh thực tươi ngon, lần tới ta lại câu một ít, cấp nhạc ý hầm canh, cá mặt ăn, nàng thích can mỉ. Gần nhất ta cấp nhạc ý cầu một đạo đùa bình an, nang thich an mi gan nhat ta cap nhac rõ treo ở nàng đầu giường, lập tức tiết trung nguyên muốn tới, tiểu hài tử hay là nên chú ý một ít. Người cũng giống nhau, công tác không cần quá muộn, thân thể quan trọng. Kỳ thật bọn họ hai cha con vẫn cứ không có gì để tài nhưng liêu, nhưng hắn phát hiện. Hắn không có muốn quải điện thoại, phụ thân chẳng sợ trầm mặc, cũng sẽ không chủ động quải điện thoại. 3. Có cái hạng mục ta còn lấy không chừng, quá mấy ngày về nhà cùng ngài thương lượng. Kia đầu sừng sốt trong chốc lát sau, vội vắng đáp, hảo hảo. 10 phút sau, cuối cùng treo điện thoại, Phó Lê Hành ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn chính mình ở nổ tẻ phục thượng ghi lại nói chuyện phiếm đề tài, không khỏi cười, nhưng đồng thời trong lòng cũng là xưa nay chưa từng có khai sáng. Ông đựng bút có một chi bút máy là hắn 18 tuổi khi phụ thân đưa, hắn dùng quán, hiện tại thêm các loại lớn nhỏ hợp đồng đều sẽ dùng này chi bút. Hắn đột nhiên buồn bã mất mát. Đương một cái hảo ba ba, đầu tiên phải học được đương một cái hảo nhi tử. Hắn lời nói việc làm là một quyển sách, là một mặt gương, bọn nhỏ đều sẽ nhìn đến. Hắn hy vọng, có một ngày hắn bọn nhỏ cho hắn gọi điện thoại có thể giống cấp mụ mụ gọi điện thoại giống nhau. Tùy tuy tiện tiện là có thể trò chuyện nửa giờ. Hắn hy vọng xa vời, hắn bọn nhỏ ở gặp được không thoải mái thời điểm, trừ bỏ kêu mụ mụ bên ngoài, cũng sẽ kêu ba ba. Mấy tháng sau, đồng vũ vụ sinh hạ một cái tiểu nam hài. Phó lễ hành cấp nhi tử đặt tên vì thanh dịch. Tên này là phó lễ hành cùng đồng vũ vụ một khối tượng, nếu hy vọng đại nữ nhi cả đời tiêu sái nhạc ý, như vậy liền hy vọng tiểu nhi tử cả đời thanh chính. Cả đời chung với tự mình sống được vui vẻ. Kỳ thật tên này ở chưa sinh ra phía trước liền lấy hảo, bởi vì nhạc ý cùng đồng vũ vụ đều thực chắc chắn là cái nam hài là cái đệ đệ. Cái này làm cho Phó Lê Hành thực bất đắc dĩ, vì chuẩn bị đầy đủ, hắn còn cố ý chuẩn bị một nữ hài tử tên. Đương Tiểu Nhi tử sinh ra về sau, Phó Lê Hành ôm hắn không biết làm sao, hắn chỉ có một ý tưởng, chẳng lẽ Nhi tử cùng tỷ tỷ cùng mụ mụ đều có tâm linh cảm ứng? duy độc cùng hắn cái này ba bà không có thanh dịch tiểu bằng hưu không thích đọc sách mỗi lần nhạc ý từ nhà trẻ trở về lấy ra hắc bạch tạp màu sắc rực rỡ tạp cấp thanh dịch xem thời điểm hắn tổng hội chậm rãi nhắm mắt lại tiếp theo ngủ qua đi thanh dịch cũng là cái thiên sứ bảo bảo mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn cánh tay cùng củ sen dường như nhạc ý đôi thanh dịch sở hữu mới mẹ cảm ngưng hẳn với hắn khẩu dục kỳ đã đến thanh dịch lôi kéo nhạc ý tay cười cười Lộ ra hai viên tiểu bạch nhà, cục lốc, đáng yêu, nhạc ý thực thích đệ đệ, cho rằng hắn là tưởng chơi ngón tay. Kết quả tiểu tử này lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, lôi kéo tay nàng chỉ nhét vào trong miệng, thật mạnh cắn một chút. Khẩu dục kỳ tiểu bảo bảo thật là đáng sợ, cái gì đều muốn cắn. Nơi đi đến, toàn bộ lưu lại nước miếng, trương hiển buồn bảo bảo đến đây một du mục đích. Vào lúc ban đêm, nhạc ý còn sẽ không viết rất nhiều tự, thập phân buồn dầu. Liền đi tìm cấp đệ để thay đổi tạ giấy lao hổ mông xương ba bà, bà hỗ trợ. Phó lễ hành tiếp nhận nàng bút chỉ, tò mò hỏi, muốn ba bà, bà cho ngươi viết cái gì? Nhạc ý chỉ chỉ vợ, ba bà, bà giúp ta viết xuống hôm nay thanh dịch tiểu phôi đản cắn ngón tay của ta một chút. Phó lễ hành không nhịn được mà bật cười, kết quả nàng vợ, phát hiện nàng viết không ít, liền hỏi nói, ba bà, bà có thể nhìn xem ngươi phía trước đều viết cái gì sao? Không thể. Nhạc ý lắc lắc đầu. Mụ mụ nói đây là ta. Nàng dưng một chút, có chút nghĩ không ra mụ mụ nói chính là cái gì. Phó lê hành hỏi, là cái gì của ngươi? Nhạc y vắt hết óc nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng là nghĩ tới, ánh mắt sáng lên, là ta chỉ chính mình có thể thấy được. Chỉ chính mình có thể thấy được. Phó lê hành sửng sốt trong chốc lát, thẳng đến nhạc y kéo hắn ống tay háo, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đối nữ nhi cười nói, mụ mụ là như vậy cùng ngươi nói sao? Chỉ chính mình có thể thấy được. Hiện tại đại nhân đều thích chơi di động, tiểu hài tử cũng không ngoại lệ. Hiện tại là internet tin tức thời đại, muốn hoàn toàn làm hài tử cùng di động ngăn cách mở ra, là không quá khả năng. Phó lễ hành cùng đồng vũ vũ cũng coi như là làm gương tốt, trên cơ bản rất ít sẽ ở nhạc ý trước mặt chơi di động. Bất quá theo nhạc ý thượng nhà trẻ, nàng tiếp xúc tiểu bằng hữu càng nhiều, tự nhiên sẽ đối tân sự vật có thực nồng hậu hứng thú. Phó lễ hành sẽ nghiêm khắc quy định nhạc ý xem di động xem TV thời gian, còn hảo nhạc ý càng thích đọc sách, đối thủ cơ cũng chỉ là mới mẹ cảm, đi qua cũng liền đi qua. Kia nhạc ý lạ như thế nào biết chỉ chính mình có thể thấy được. Nhạc ý ngửa đầu nhìn về phía ba ba, nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc gật đầu, mụ mụ nói, bí mật chính là chỉ chính mình có thể thấy được, không thể cho người khác xem. Phó lễ hành như suy tư gì? Hắn chi nhớ cũng không tệ lắm. Từ trước cảm thấy kỳ quái sự tình, tựa hồ giờ khắc này cũng có thể được đến một cái thực tốt giải thích. Có rất nhiều lần, hắn rõ ràng nhìn đến nàng tại biên tập bằng hữu vọng, ngày hôm sau muốn nhìn một chút nàng đều đã phát cái gì, kết quả cái gì đều không có. Lúc ấy hắn cho rằng nàng thật sự giống nàng giải thích như vậy, là xóa rất bằng hữu vọng. Hiện tại ngấm lại, có lẽ có thể có khác ý nghĩ. Tỷ như, hắn bên gối người cũng có chính mình bí mật cũng có chỉ chính mình có thể thấy được. Phó Tổng, không cần phát ngốc lạc. Nhạc y lớn tiếng nhắc nhở hắn. Có một lần nghe được mụ mụ như vậy xưng hô ba ba, liền cũng cảm thấy kêu Phó Tổng. Sau lại có một lần, nghe được chu chỉ thúc thúc bọn họ kêu ba ba vì lao phó, nàng cũng học kêu lao phó. Kết quả ra ra nghe được. Ra ra thực nghiêm túc mà cùng nàng nói, có thể kêu hắn lao phó, không thể kêu ba ba lao phó. Ra ra mới là trong nhà này lao phó nàng hỏi ra ra kia có thể kêu phó tổng sao ra ra nói đương nhiên có thể ra ra còn nói về sau nàng cùng đệ đệ cũng sẽ trở thành phó tổng phó lễ hành phục hồi tinh thần lại cười cười nửa con eo, ở nàng nổ tẻ bức tượng trịnh trọng kẻ xuống một hàng tự thứ sáu thời tiết tình hôm nay phó thanh dịch cắn phó nhạc ý ngón tay là cố ý vẫn là vô tâm thỉnh phó thanh dịch đồng học ngày sau làm sáng tỏ thuyết minh Nhạc ý nhìn nhìn này hành tự, lại nghiêm túc mà đếm đếm có bao nhiêu tự, đưa ra chính mình nghĩ hoặc, ba ba ngươi có phải hay không gạt ta, ta không có muốn viết nhiều như vậy tự. Phó lễ hành cười, bởi vì ba ba đem hôm nay ngày còn có thời tiết thế nào đều viết đi vào. Nhạc ý nga một tiếng, ta muốn đi xem xú thanh dịch. Nói xong nàng liền đem vỡ bỏ vào trong ngăn kéo, lại ngẩng đầu nhìn về phía ba ba, ba ba có đi hay không? Đi thôi. Hắn cái này điểm hẳn là ở uống sữa bò. Trong nhà phân công minh xác hai vợ chồng đều không có việc gì thời điểm, giống nhau là không cần dục nhi tẩu cùng A-di. Phó lễ hành bao cấp thanh dịch tẩy thí thí đổi tạ giấy sát hộ ngông xương công tác. Nhạc ý phụ trách cấp thanh dịch đọc vẽ buồn sướng nhạc thiếu nhi. Đồng vũ vụ tắc phụ trách hướng sữa bò, uy phụ thực. Cha con hai vào trẻ con phòng, chỉ thấy thanh dịch tiểu mập mạp đang ngồi ở giường em bé, dựa lưng vào gối dựa. Bằng thoải mái nhất thích dí tư thế ở điên cuồng uống mãi. Hán thích nhất chính là sữa bò, môi cái tiểu bằng hữu đối thời gian đều thực mẫn cảm. Hiện tại vừa đến 9 giờ, thanh dịch tiểu mập mạp liền sẽ cấp khó gian nổi, đứng ngồi không yên, khắp nơi nhìn xung quanh, thất hồn lạc phách, mặc danh bực bội, thẳng đến bình sữa tới tay, một giây liền sẽ vui vẻ đến khanh khách cười không ngừng. Sữa bò chính là thanh dịch tiểu mập mạp cảm nhận chung no một. Hán uống sữa bò khi tổng hội đặc biệt nghiêm túc Đều không mang theo nghỉ ngơi, phảng phất là ở phẩm vị nhân gian mỹ vị. Có rất nhiều lần, đồng vũ vụ đều nhịn không được muốn thử xem này bảo bảo sữa bò hương vị đến tuột cùng là có bao nhiêu hảo, kết quả nếm một chút, tiêu tan ảo ảnh. Không khỏi muốn ôm nàng béo nhi tạp hảo một đốn ăn ủi, đây là không uống qua thứ tốt cũng không ăn qua thứ tốt ta, và không như thế nào sẽ đem sữa bò đương thành bảo bối trở thành nhân gian mỹ vị. Một nhà bốn người đều ở trẻ con trong phòng hai cái đại nhân một cái tiểu hài tử vây xem một cái trẻ sơ sinh uống sữa bò đôi mắt chấp đều không Ngay mắt ngay cả phó lễ hành đều cảm thấy con của hắn ăn cái gì uống đồ vật cũng thật hương một hơi uống xong hôm nay ngủ trước sữa bò số định mức tiểu mập mạp thỏa mãn đánh cái nói cách mụ mụ nhạc ý đột nhiên hô một tiếng đồng vũ vụ lập tức phản ứng lại đây tốt, ta lập tức cho ngươi hướng sữa bò ngươi muốn ngoan ngoan uống xong nga nhạc ý uống sữa bò uống đến hơn hai tuổi khi Có một ngày đột nhiên sẽ không chịu uống sữa bò, nói cái gì đều không muốn uống, trừ bỏ sữa chua bên ngoài, cái gì sữa tươi thuần mãi cũng không chịu uống. Thẳng đến thanh dịch sinh ra, nhìn thanh dịch mỗi ngày Mỹ tư tư uống sữa bò, nàng mới nguyện ý uống một chút. Hiện tại, thanh dịch giống như là trong nhà ăn vật bá, nhạc ý chính là kia nhìn về sau thèm đến muốn mệnh người xem. Ơn, khá tốt. Nhạc ý hiện tại một người ngủ nàng công chúa phòng. Dục nhi tẩu tắc cùng thanh dịch ở tại trẻ con trong phòng Chờ hai cái tiểu ra hỏa đều ngủ rồi về sau Đồng vũ vụ cùng phó lễ hành mới trở lại phòng ngủ Đồng vũ vụ tắm rửa đều rất chậm Từ sinh hai đứa nhỏ về sau Nàng đối với ngoại tại bảo dưỡng liền càng đệ bụng. Cũng may tiền tạp đủ rồi Nàng bản nhân cũng đủ tự hạn chế kiên trì Hiện tại đều qua tuổi 30 Cả người trạng thái thoạt nhìn cùng 25 tuổi khi giống nhau đương nhiên cùng 25 tuổi khi vẫn là có rất nhỏ khác nhau hiện tại nàng vật chất cùng tinh thần đều thực giàu có đôi lông mày đều lộ ra từ trước không có trương dương cùng thỏa mãn chờ nàng tắm rửa xong ra tới phó lễ hành đều đã giặt sạch một cái tắm cộng thêm trở về vài phong bưu kiện lúc này đang ngồi ở trên giường xem di động thân thể của nàng nhũ đặt ở trên tủ đầu giường liền tho lại gần lấy lơ đãng mà thoáng nhìn phó lễ hành tựa hồ ở chơi hoài trăn nàng cũng không có để ý Chỉ là ở lao mình nhũ thời điểm, tâm niệm vừa động, hắn không phải rất ít sẽ chơi hẹ chặt sao? Hẹ chặt đối với hắn tới nói, chính là cùng nàng nói chuyện phiếm một loại công cụ. Hiện tại bọn họ đều ở nhà, hắn còn ở chơi hẹ chặt. Có phải hay không ở với ai nói chuyện phiếm? Xét thấy hôm nay đi phòng làm việc khi, nghe được trước đài tiểu cô nương đang ở cùng nàng trợ lý khóc lóc kề lệ, nói bạn trai ở hẹ chặt thượng chơi lắc lắc cùng mọi tử liêu tao, đồng vụ vụ tư duy phát tán. Liền nghĩ tới hẻ chặt lắc lắc phủ cận người công năng, lại quay đầu lại nhìn về phía phó lễ hành gương mặt kia khi, nàng một cái giật mình, đánh mất sở hữu không đáng tin cậy suy đoán. Nào một ngày liền tính nàng đi phá tan nội tâm chơi lắc lắc, hắn cũng sẽ không chơi. Bất quá, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, giống như từ kết hôn đến bây giờ, bọn họ vượt qua thất niên trì dương, chính là nàng còn không có xem qua hắn di động. Muốn nói nàng đối hắn di động nội dung không có hứng thú đó là không có khả năng, chỉ là nàng không thói quen cũng không thích lén lút đi kiểm tra hắn. Lén lút là không thể, nhưng... Quang Minh chính đại đầu. Đồng vũ vụ một bên hướng trên đùi lau mình nhũ một bên làm bộ lơ đãng mà nói, lao công, chúng ta đã lâu không quá hai người thế giới đi. Phó lễ hành đôi mắt vẫn là thẳng lăng lăng nhìn di động, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, cực kỳ có lệ ân một tiếng đồng vũ vụ thấy hắn này phản ứng nội tâm đã ở điên cuồng lục mạ cầu nam nhân hiện tại nói chuyện đều không xem nàng là gương mặt này nhìn chán đúng hay không chúng ta chi dàn đã thăng cấp vì thân tình có phải hay không ta đã không còn là ngươi tiểu kiều thê là nhà này lão mụ tử có phải hay không nàng kiên trì lao xong rồi thân thể nhũ về sau lúc này mới đi đến mép giường lấy mệnh lệnh ngự khi nói lao công ngươi đi quẻ rượu lấy một lọ con ba Chúng ta uống chút rượu tâm sự thiên. Phó lễ hành cuối cùng ngẩng đầu xem nàng, nhưng hắn cư nhiên bay nhanh mà đưa điện thoại di động khóa bình. Đồng vũ vụ nội tâm trung cảnh báo sao vang. Một phương diện nàng tin tưởng phó lễ hành không phải là người như vậy, nhưng về phương diện khác nữ nhân mẫn cảm thần kinh lệnh nàng không thể không tưởng càng sâu tưởng càng nhiều. ân hảo. Phó lễ Lê hành lên, trực tiếp hướng ngoài cửa đi đến. Đồng vũ vụ trong nháy mắt đã suy nghĩ rất nhiều loại kết quả trong đó nhất không có khả năng cũng nghiêm trọng nhất một loại là, hắn có khác tâm tư. Chỉ là như vậy ngấm lại, nàng liền tưởng nhảy đến phó lễ hành trên người đi căn chết hắn. Hai vợ chồng người ngồi ở phòng ngủ trên sofa uống rượu, chờ trải chăn đủ rồi, đồng vũ vụ mới nương trang men say hỏi, Láo công, ta có thể nhìn xem ngươi di động sao? Kỳ thật thốt ra lời này xuất khẩu sau, đồng vũ vụ liền không có cái kia tâm tư. Nàng vẫn là cảm thấy, Sẽ không có cái loại này tâm tư người, thế nào đều sẽ không có, có cái loại này không chính đáng tâm tư người, người ở tại hắn di động cũng vô dụng, thuần túy là xem cá nhân đạo đức điểm mấu chốt cùng với đối bạn lưu trung trình trình độ bãi liêu. Nàng sớm đã là cái thành thục người trưởng thành rồi. Tính, không lừa chính mình. Ô ô, ô phó lê hành ngươi nếu là dám có khác tâm tư ta cá mập ngươi. Nàng tuy rằng là hai đứa nhỏ mẹ, tuy rằng qua tuổi 30. Nhưng nàng vẫn là hảo yêu hắn, ai đến không thể chịu đựng hắn tại đây đoạn hôn nhân thượng có một chút thì vết. Phó lễ hành nhìn chầm chầm nàng, trong mắt hiện lên ý cười cùng bất đắc dĩ. Không biết nàng có phải hay không lại suy nghĩ chút có không? Hắn gật đầu nói, hảo. Đồng vũ vụ không kịp kinh ngạc, liền nghe được hắn lại bình tĩnh mà nói, công bằng khởi kiến, ta cũng phải nhìn ngươi. Đồng vũ vụ đáp ứng rồi, nàng mới không phải cái loại này sớm ba triệu bốn người. Nàng mới không phải cái loại này đối bạn lữ bất trung trình, đối hôn nhân bất trung thành người. Di động của nàng không có gì không thể xem. Nàng liền thu con kiến rừng dầm năng lượng đều không thu nam tính. Hai người giống như trao đổi quan trọng tình báo giống nhau, trình trọng chuyện lạ giao ra chính mình di động, tiếp nhận đối phương di động, phảng phất đây là thực thần thánh hạng nhất hành động. Đồng vũ vụ bay nhanh địa điểm khai phó lễ hành di động, ở nhìn đến nói chuyện phiếm giao diện gần nhất thời gian nói chuyện phiếm là hắn ở bạn tốt trong đàn mạo phao, chia sẻ dục nhi kinh nghiệm. Vẫn là chiều nay thời gian. kia hắn vừa rồi làm gì vẫn luôn chơi hệ chát. Này nam nhân làm việc luôn luôn tích thủy bất lẩu, làm không hảo đã đem nói chuyện phiếm nội dung toàn bộ xóa cũng có khả năng, nàng lại đi phiên hắn thông tin lục, nhìn xem có hay không khả nghi người. Bao gồm hắn gần nhất tăng thêm tân bằng hữu nàng cũng muốn nhất nhất thẩm tra, còn muốn kiểm tra hắn hệ chặt giấy tờ. Xem hắn có hay không đặc biệt chi ra. Phó lễ hành cờ lạc mở đồng vũ vụ bằng hưu vòng, từ nàng bằng hưu trong giới đi vào, liền có thể nhìn đến chỉ chính mình có thể thấy được. Rất kỳ quái, đối với nàng có chính mình bí mật, có chỉ chính mình có thể thấy được, hắn cũng không sẽ thực kinh ngạc. Theo đạo lý tôi nói, hắn cũng không nên đi tìm kiếm nàng bí mật. Chỉ là ở cảm tính tư duy kia một hối, hắn hái nàng, liên quan nàng tiểu bí mật, hắn cũng muốn biết. Mấy năm nay đồng vũ vụ phát bằng hữu vòng tần suất cũng không cao, trên cơ bản cũng chỉ sẽ ở quan trọng ngày hội phát một phát. Hán thực mò mà liền phiên tới rồi nàng một ít chỉ chính mình có thể thấy được. Phó lễ hành nói hăn chán ghét ngày mưa, khả khả ai ai giống cái tiểu hải tử, cười khóc. Ta đời trước rốt cuộc tạo cái gì người ta, hôm nào tìm người tính tính, ta đời trước có phải hay không đảo tấn ra phần mộ tổ tiên, thế nhưng đụng phải như vậy một cái không biết cái gọi là tiền nhiệm mẹ nó ta chịu không nổi loại này ủy khuất phó lễ hành ngàn vạn không cần biết ô ô ô ô phó lễ hành yêu ta hay không kia tất nhiên là ái hắn nếu là không yêu ta kia nhưng không phải mù sao hi hi hi phó lễ hành cứ nhiên không biết phòng làm việc của ta đặt tên là có ý tứ gì ý ép đương nhiên là ái phó lạc quả nhiên thẳng nam đều ngu như vậy sao hảo đáng thương à. hắn nhìn mãn nhãn đều là ý cười cùng ônu Nguyên lai nàng bí mật, nàng chỉ chính mình có thể thấy được, đại đa số đều là hắn. Hắn là nàng đáy lòng bí mật. Đồng vũ vụ nhìn phó lễ hành di động, càng xem càng cảm thấy nhàm chán, nàng cảm thấy trên đường tùy tiện một người nam nhân di động đều so phó lễ hành có ý tứ. Hắn bình thường trên cơ bản đều cùng nàng nói chuyện hiếm, hẹ chặt thông tin lục cũng chưa bao nhiêu người. Nàng thuận tay điểm hắn bằng hữu vọng. Phát hiện gần nhất một cái là một giờ trước phát. Nàng trong lòng cả kinh, nghiêm túc vừa thấy. Đừng nhìn, chỉ có ngươi. Chỉ, chỉ chính mình có thể thấy được. Đồng vũ vụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phó lễ hành, chỉ thấy đối phương vẻ mặt khó có thể che giấu tươi cười. Nàng nháy mắt cái gì đều hiểu được. Một bên a a a kêu một bên đi đoạt lấy di động, phó lễ hành dứt khoát đứng dậy, hán vóc dáng cao. Nàng như thế nào cũng với không tới, tả nhảy một chút, hữu nhảy một chút, tựa như ấu trĩ tiểu hải tử. Cuối cùng hai người đều nằm ở trên giường, đồng vũ vụ thở hồng hộp mà, hoán hận mà mang hắn, gian thương. Vạn ác nhà tư bản. Phó lễ hành đè ép lại đây, thanh âm chấm thấp, hắn nhìn chầm chầm nàng, gian thương bản chất là cái gì? Là áp bức? Là đòi lấy? Ngày đó về sau, phó lễ hành cùng đồng vũ vụ có cộng đồng bí mật. Những cái đó giáp mặt nói không nên lời nói, toàn bộ đều ghi tạc bằng hữu trong giới. Đương nhiên thiết trí chí chính là chỉ chính mình cùng đối phương có thể thấy được. Phó lễ hành hiện tại mỗi ngày tất làm sự tình, chính là phiên phiên đồng vũ vụ bằng hữu vọng. Lao công, có giáp phương ba ba khi dễ ta, ta không nghĩ nỗ lực. Hắn một bên cười một bên ở dưới bình luận, tốt. Lao công, người hôm nay buổi sáng ra cửa không có hôn ta, có phải hay không không yêu ta? Hắn bất đắc dĩ, nhạc ý nhìn chúng ta. Phó lễ hành cũng không có khai sáng đến nữ nhi ở thời điểm, còn có thể dường như không có việc gì đi hôn môi thê tử. Có lẽ có một ngày hắn sẽ làm được tình trạng này, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Phó tiên sinh, người kia sinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạn thê tử ở ta trên tay, thỉnh ngươi tan tầm về sau mang một phần đậu đỏ sữa đông hai tầng tới phòng làm việc chỗ nàng, quá hạn không chờ, sẽ bị ta giết con tin. Hắn xoa bắp mũi. Trừ bỏ đầu đỏ sữa đông hai tầng, còn muốn ăn cái gì? Hiện giờ, bọn họ có một nhi một nữ, sinh hoạt đã dần dần xu hướng với an bình cùng bình đạo. Đồng vũ vụ vừa mới bắt đầu tổng sợ hái lâm vào loại này lao phu lao thê trạng thái, bởi vì này ý nghĩa tình cảm mánh liệt rút đi, nàng định viện hướng tới chân thành tha thiết nhiệt liệt tình yêu, nàng cũng vì điện ảnh oanh oanh liệt liệt cảm tình mà cảm động. Đương nàng cùng phó lễ hành nhìn một đôi nhi nữ ngồi ở bò sắt lót thượng chơi đùa khi. Nàng đột nhiên ý thức được, bình tĩnh cùng an bình cũng là tình yêu một loại hình thức, nó càng thành thục càng ổn trọng, nàng cùng hắn cộng đồng hợp tác che lại một tòa phong ở. Nay phong ở củng cố kiên cố, bảo hộ bọn họ một nhà bốn người. Có lẽ, đây cũng là lãng mạn mặt khác một loại hình thức. Chỉ là trong sinh hoạt ngẫu nhiên cũng yêu cầu một chút khác tiểu tình thú, nàng cùng hắn đang ở nỗ lực mà khai quật. Khả năng một đoạn thời gian sau lại sẽ phát hiện từ trước chôn ở nhân sinh điện ảnh tiểu chứng màu. Căn cứ thông kê, rất nhiều phu thê ở phía trước nửa đời hôn nhân chung, đều sẽ gặp được hai cái khảm, một là hài tử sau khi sinh một năm, nhị là thất niên tri dương, phi thường kỳ quái chính là, đồng vũ vụ cùng phó lễ hành chi gian tựa hồ không có chán ghét đối phương thời điểm, bọn họ cũng sẽ khắc khẩu, cũng sẽ có mâu thuẫn, chính là mỗi lần cãi nhau về sau, tâm đều sẽ bị kéo đến càng gần một tuổi nhiều thanh dịch từ học được đi đường cùng với sẽ nói một ít ngắn gọn câu về sau hắn liền bắt đầu truy người trước kia hắn cũng sẽ truy nếu ai ra cửa không có muốn dẫn hắn ý tứ hắn khẳng định oa hoa hoa phát giận nhưng khi đó hắn còn không cụ bị hành động lực nhiều nhất cũng vẫn là loài bỏ sát thật sự là lòng có dư mà lực không đủ đương hắn sẽ đi về sau hắn liền bắt đầu biểu hiện ra hắn thiên phu tới nếu nói nhạc ý là sức lực đại tiểu công chúa chia thanh dịch còn lại là kiện tướng thể dục thể thao một quả. Thanh dịch là một tuổi tả hữu học được đi, nay một tuổi mấy tháng về sau liền chạy trốn có chút nhanh, ít nhất ở cùng tuổi tiểu hài tử trung, hắn thực mau Hiện tại đang ở ôn lại võ hiệp kinh điển phó ba ba đều nói dơ nói, hắn tôn tử nên không phải là học lăng ba vì bộ đi. Đồng vũ vụ nghe vậy cười trộm. Thanh dịch ai đều truy, A-di ra cửa đảo cái rác rưỡi hắn đều muốn đuổi theo đi ra ngoài. Bất quá hắn mỗi ngày cảm xúc dao động lợi hại nhất vẫn là nhạc ý đi học thời điểm. Nhạc ý đã bắt đầu thượng nhà trẻ lớp trồi. Mỗi ngày phó lễ hành đều sẽ lái xe đưa nàng đi đi học, đồng vũ vụ lái xe tiếp nàng tan học, phu thê hai người phân công minh xác, thật sự đều có việc không có thời gian khi, mới có thể đi làm ơn nhàn phú ở nhà phó ba ba. Thanh dịch đồng hồ sinh học phi thường đúng giờ. Trên cơ bản đều sẽ ở nhạc ý ra cửa phía trước tỉnh lại. Hắn mở to mắt ở trên giường chơi trong chốc lát sau, liền sẽ muốn tìm tỷ tỷ. Vì thế, ở thời gian làm việc đi học ngày khi, cơ hồ đều sẽ trình diễn như vậy một màn. Không, tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Thanh dịch muốn Aji ôm ấp chung giấy rùa ra tới, hắn bản thân liền có điểm éo. ôm hắn đã thực cố hết sức, lúc này đến dục nhi tẩu cùng di đồng thời ra chuyện mới có thể áp chế được cái này tiểu mập mạp. Hắn khát vọng nhìn về phía nhạc ý. Đi ra ngoài chơi Đi ra ngoài chơi Hắn toàn thân cơ hổ mỗi một tế bào đều ở kêu gào buồn bảo bảo muốn đi ra ngoài lãng Phóng buồn bảo bảo đi ra ngoài Kỳ thật dục nhi tẩu cùng A-di mỗi ngày đều sẽ dẫn hắn đi ra ngoài chơi Nhưng hắn vẫn là muốn truy tỉ tỉ Không biết có phải hay không tiểu bảo bảo trí nhớ đều không tốt lắm Hôm nay sẽ quên ngày hôm qua sự Ngày hôm qua sẽ quên hôm trước sự Thanh dịch rõ ràng biết hắn như vậy đuổi theo ra đi là không kết quả Mặc dù đại náo khóc lớn, cuối cùng vẫn là đổi không trở về tỷ tỷ quay đầu lại, nhưng ngày hôm sau hắn vẫn là sẽ trình diễn đồng dạng xuất diễn. Nhạc ý mỗi một ngày đều sẽ tâm lý dây ruộng, thẳng đến gần nhất tâm như nước lặng Không khác, chủ yếu vẫn là hai điểm, một, nàng nhìn thấu tiểu tử này, hắn thuần túy là nghĩ ra đi chơi, nhị, hắn gần nhất tổng hội đi trộm nàng đồ ăn vặt ăn. Khả năng tỷ đệ chi gian sẽ có tâm linh cảm ứng, nhạc ý cũng không biết vì cái gì. Mỗi một lần nàng đều nghe mụ mụ nói, đem đồ ăn vật tàng rất khá, nhưng mỗi một lần thanh dịch đều sẽ chuẩn xác không có lầm tìm được, hơn nữa sấn người không chú ý ăn vụ. Trước mắt mới thôi, ăn vụng nàng rong biển, sữa chua quả bùn, pho mát đồng, trái cây su kem điều. Nhất lệnh nàng phát điên chính là, nàng đều giấu dưới đáy giường hạ, hắn cư nhiên, cư nhiên cũng có thể tìm được. Một tuổi nhiều thanh dịch cũng có thuộc về chính mình bảo bảo đồ ăn vật, tỉ như mẹ bánh quả bùn gì đó. Nhưng hắn liền ái ăn vụng tỷ tỷ, nhưng bốn năm tuổi tiểu hài tử ăn đồ ăn vạt, một tuổi nhiều tiểu hài tử là không rất thích hợp ăn. Túi chảo. Nhạc ý một chút đều không khó chịu, một chút đều không có không bỏ được. Ở thanh dịch trên chán hôn một cái sau lôi kéo cặp sách dây lưng, thực bình tĩnh mà nói, tỷ tỷ đi đi học, ngươi ở nhà ngoan ngoãn. Hoa hoa hoa hoa. Đi ra ngoài chơi đi ra ngoài chơi. Bái. Thanh dịch chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn theo tỷ tỷ cùng ba ba rời đi, đáng thương tiểu hải tử. Thượng nhà trẻ không phải cỡ nào mỹ diệu sự a. Có nhạc ý cùng thanh dịch về sau, đồng vũ vũ cùng phó lễ hành hồi nhà cũ số lần càng nhiều. Trên cơ bản mỗi cái cuối tuần đều sẽ trở về một lần. Phó ba ba từ lúc bắt đầu trầm mê phong kiến mê tín tới rồi hiện tại trầm mê chế tác thủ công món đồ chơi, nhạc ý cổ động công không thể không. Phó ba ba vui tươi hớn hở nói kỳ thật đương láo bản không có gì ý tứ, kiếm tiền cũng không có gì ý tứ, nếu có thể lựa chọn, hắn càng muốn đương một cái thợ một. Đồng vũ vụ nhìn xem tài phú xếp hạng bảng, mặc. Các đại thân loại sự tình này là thật sự, chẳng qua lệnh đồng vũ vụ ngoại ý muốn chính là, phó phu xep hang bang mac cach đai than loai su tinh sủng cháu trai cháu gái cũng là có hạng cuối, nhạc ý cùng thanh dịch không ngoan thực nghịch ngậm nói, nàng cũng sẽ không dung túng, mà phó ba ba liền không giống nhau. Hắn đối hai đứa nhỏ sùng ái là không có điểm mấu chốt, có một lần nhạc ý nói muốn muốn bầu trời ngôi sao, phó ba ba thậm chí còn ở suy xét muốn hay không đi mua tiểu hành tinh mệnh danh quyền. Ta ba lại như thế nào biết tiểu hành tinh mệnh danh quyền? Đồng vũ vụ buổi tối hỏi phó lễ hành. Phó lễ hành suy nghĩ một lát, hẳn là nhạc ý nói với hắn. kia nhạc ý làm sao mà biết được? Đồng vũ vụ càng giật mình. Phó lễ hành liếc thê tử liếc mắt một cái. Này liền muốn hỏi ngươi. Đồng vũ vụ vẻ mặt mộng bức, hỏi ta. Ta nhưng không có cùng nữ nhi nói qua loại sự tình này, đừng ăn vả ta trên người, bằng không cáo ngươi phỉ báng. Ngươi không bằng lại hồi ức một chút nửa năm trước đã xảy ra chuyện gì. Phó lê hành ấm áp hữu hảo nhắc nhở nàng. Đồng vũ vụ cũng liền thật sự thực nghiêm túc mà nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc nhớ tới nửa năm trước phát sinh một sự kiện. Ly nàng sinh nhật còn có 2-3 tháng khi. Phó lễ hành đã không nghĩ chuẩn bị cái gì kinh hỷ, hắn lại biến thành không có cảm tình chỉ biết mua lễ vật máy móc, bất quá so với trước kia vẫn là tiến hóa một ít, hắn sẽ chủ động dò hỏi nàng, nghĩ muốn cái gì lễ vật. Với lúc kia đoạn thời gian có bộ phim truyền hình phát hỏa, trong đó liền có tiểu hành tinh chi biet mua le vat may moc bat qua so voi truoc kia van la tien hoa mot it han se chu đong do hoi nang nghi muon cai gi le vat vua luc kia đoan thoi gian co bo phim truyen hinh phat hoa trong đo lien co tieu hanh tinh menh danh quyền một đoạn này. Nàng lúc ấy nhìn cảm động đến không muốn không muốn, cảm thấy quá lãng mạn, cũng liền thuận miệng nói. Đến nay mới thôi, nàng còn nhớ rõ hắn ngay lúc đó biểu tình phản phất là ở tự hỏi chính mình thê tử có phải hay không bị người xuyên, nếu không như thế nào sẽ đưa ra muốn như vậy một cái lễ vật. Nàng khi đó cuốn lấy hắn, nhạc ý tự hồ, giống như ở một bên An Dưa. Hắn sau lại bị nàng cuốn lấy không được, liền dứt khoát làm chu đặc trợ đi tìm cùng ngôi sao tương quan châu đáo vòng cổ. Hắn cầm chu đặc trợ phát tới hình ảnh, vẻ mặt bình tĩnh hỏi nàng, đồng dạng giá cả, ngươi là muốn cái gì mệnh danh quyền, vẫn là muốn cái này ngôi sao vòng cổ. Nàng lúc ấy còn rất muốn mắng hắn, chẳng lẽ cho rằng nàng là như vậy tục khí người sao? Một cái phá vòng cổ như thế nào có thể cùng trên bầu trời ngôi sao so sánh với, thằng nam trong đầu có phải hay không không có lãng mạn tế bào? Chính là, vừa thấy đến kia hình ảnh thượng ngôi sao vòng cổ, nàng liền không rời được mắt. Hắn chờ đợi nàng trả lời. Nàng gian nan mà từ kia trương tuyệt mỹ hình ảnh trung ngẩng đầu lên, lôi kéo phó lệ hành tay, vô cùng thành khẩn mà nói, lao công. Ta cảm thấy ngươi là một cái thực phải cụ thể thực ổn cho người, tuy rằng so ngươi muốn tiểu vài tuổi, nhưng mấy năm nay ta ở trên người của ngươi cũng học được phải cụ thể ưu điểm. Ngươi nói đúng, vũ trụ chung ngôi sao nhiều như vậy, liền đoán mệnh danh, ta cũng tìm không thấy, làm không hảo hôm nay mệnh danh, ngày mai liền sẽ ngã xuống, thật sự quá không có. Lời Ta hẳn là học tập truyền thống Mỹ Đức, muốn cần kiệm tiết kiệm một chút, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng ta còn là muốn cái này liền đi. Hắn lúc ấy cười, cười đến đặc biệt vui vẻ, còn ôm nàng một chút. Nhìn đồng vũ vụ lâm vào trầm tư bộ dáng, phó lễ hành cũng nhớ lại một đoạn này tới, hắn cảm thấy chính mình cũng rất ngốc, lý trí thượng biết cái gì mệnh danh quyền hoàn toàn không có gì ý nghĩa, nhưng cảm tình thượng, hắn vẫn là không muốn làm nàng thất vọng, còn cố ý làm người đi hỏi qua, kết quả xấu hổ sự tình đã xảy ra. Chuyên gia bằng hưu nói cho hắn, Tiêu tiền là không có khả năng mua được tiểu hành tinh mệnh danh quyền, trừ phi chính mình phát hiện một viên chưa bao giờ bị quan chắc đến tiểu hành tinh, còn phải trải qua tầng tầng quốc tế phê chuẩn do đó được đến quốc tế công nhận. Hắn không muốn làm bằng hữu biết là hắn tưởng mua, còn cố ý thuyết minh là ta một cái bằng hữu tưởng cố vấn. Sau lại chuyện này hắn cũng không có nói cho đồng vũ vụ. Chỉ là ở nàng sinh nhật kia một ngày, hắn vẫn là mang nàng đi yến kinh tối cao lâu nhìn đầy trời ngôi sao. Đồng vũ vụ phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cười, Kia ba sẽ không thật sự muốn đi mua đi. Phó Lê Hành bình tĩnh cấp đồng vũ vụ tiến hành rồi phổ cập khoa học. Đồng vũ vụ bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại nhìn về phía hắn, vậy ngươi làm sao mà biết được. Phó Lê Hành là người nào, thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, hắn liếc nàng liếc mắt một cái, cái này thường thức ai không biết. Đồng vũ vụ có bị mạo phạm đến, nàng trực tiếp háp qua đi muốn cắn hắn. Phó Lê Hành, ngươi là tưởng chào phúng ta đúng không? Đúng không? Phó Lê Hành dò ra tay ôm nàng eo, đúng vậy. Cùng lúc đó, Phó Ba Ba đứng ở trong thư phòng, cấp một người quen cũ gọi điện thoại, ngựa khí bình tĩnh. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là cái kia tiểu hành tinh mệnh dành quyền có thể hay không mua. Không phải ta không phải ta, ta một phen tuổi như thế nào sẽ làm như vậy ấu chí sự, ngươi không cần hiểu lầm, ta là vì hắn dừng một chút. Là ta nhi tử thác ta hỏi. Nay một năm, đồng vũ vụ tham gia một cái quốc tế nổi danh châu đáo thiết kế đại tái. Từ thành lập IF phòng làm việc đến bây giờ, cũng có đã nhiều năm, một đường cũng coi như là xuôi gió xuôi nước, đồng vũ vụ biết, nàng hiện tại nhò nhỏ thành công không rời đi phó lễ hành ở sau lưng hỗ trợ. Hắn chỉ là sẽ không lấy hắn đối nàng trả giá tới tranh công, nhưng nàng trong lòng đều rõ ràng. Nàng ở châu đáo thiết kế con đường này thượng, Thuộc về làng nửa đường xuất ra, thật muốn nhập hành mới ngắn ngủn mấy năm, liên áp quá kia các vị đại sư nhảy trở thành quán quân, chỉ sợ mới không khoa học, nói không chừng còn sẽ bị người hoài nghi là tấm màn đen. Lúc này đây châu đáo thiết kế đại tái, nàng hoa hơn nửa năm tâm huyết, cuối cùng đạt được đệ tâm danh, nàng đã phi thường kinh hỷ. Khánh công yến kết thúc về sau, đồng vũ vụ là thật sự có chút say. Nàng hôm nay phi thường vui vẻ. Hơn nữa có lao công có trợ lý ở một bên hộ tống, nàng cũng liền phong túng một ít, người khác kính rượu nàng cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, chờ đến về nhà khi, trắng non khuôn mặt nhỏ cũng đã nhiễm bừng đỏ, trên người đều mang theo mùi rượu. Phó lễ hành là như thế nào xác định lúc này đây hắn thê tử là thật say, mà không phải trang say đâu. Vừa tới đến lầu 2, nàng liền dừng lại bước chân, xoay người, muốn đi hướng cùng phòng ngủ bất đồng phương hướng, ta muốn xem ta các bà bối. Nàng lúc này nhìn còn có chút thanh tỉnh. Phó lễ hành liền ngăn cản nàng, nói, bọn họ đã ngủ, trên người của người đều là mùi rượu, tiểu tâm đem bọn họ hơn say. Đặt ở dĩ vãng hắn tuyệt đối không ngăn cản, cái này điểm đã khuya, giúp nhi tẩu cùng thanh dịch ngủ ở trẻ con phòng, hiện tại lại là mùa hè, nàng nếu không uống nhiều, hắn sẽ không ngăn nàng, khuya duc nhi nàng rõ ràng là uống nhiều quá, hắn như thế nào yên tâm nàng một người qua đi nếu là cùng trước kia giống nhau té ngã làm sao bây giờ chính là hắn đi theo quá khứ lời nói dục nhi tẩu có thể hay không có chút xấu hổ rốt cuộc lúc này dục nhi tẩu cùng thanh dịch đã ngủ hạn hắn hiện tại qua đi muốn hay không gõ cửa gõ cửa nói có thể hay không đánh thức thanh dịch đồng vũ vũ có thể không gõ cửa trực tiếp đi vào hắn không thể dục nhi tẩu chẳng sợ so với hắn còn muốn lớn tuổi chút kia cũng dù sao cũng là khắc phái Trước kia phó lễ hành trước nay đều sẽ không ở công tắc bên ngoài sự tình thượng tốn nhiều tâm tư, hiện tại lại không thể không tưởng càng nhiều. Đồng vũ vụ nghiêng đầu hình như là ở tự hỏi hắn lời này, sau thật mạnh gật đầu một cái, đúng vậy, ngươi nói đúng, nhạc ý ngày mai còn muốn đi học, không thể say. Phó lễ hành kinh ngạc xem nàng, nhìn chầm chầm trong chốc lát, mới xác định nàng là thật sự có chút say. Nói đến cũng thực xấu hổ. Hắn cũng là gần hai năm mới phát hiện hắn lao bà tiểu lượng so với hắn còn tốt. Hắn đỡ nàng trở về phòng ngủ, ở vào say chuyên choáng chung đồng vũ vụ so bình thường càng ái làm đúng, ôm cổ hắn không chịu phóng, lao công, ta có phải hay không rất tuyệt. Phó lễ hành bất đắc dĩ, là ai lam lung khánh công bữa tiệc khiêm tốn mà nói, là giám khảo nhóm cổ vũ nàng cái này tân nhân, là ai o khanh cong bua tiec khiem ton ma noi la dam khao giống nhau giống nhau thi đấu đệ tam. Nhìn một cái nàng. Lúc này đắc y đến cái đuoi nhỏ đều rêu đi lên. Bất quả hắn thực thích nàng bộ dang này, này phó kiêu ngạo lại tưởng đạt được nhận đồng cùng khen bộ dáng chỉ có hắn xem tới được. Hắn thuận thề ôm nàng eo, gật gật đầu, là rất tuyệt. Vậy ngươi có phải hay không phải cho ta khen thưởng? Đồng vũ vụ thập phần am hiểu quải con muốn lễ vật. Nàng sẽ nói như vậy, hắn cũng không ngoài ý muốn, liền nói, nghĩ muốn cái gì. Đồng vũ vụ ái mội xem hắn. Ngón tay ở hắn hầu kết lực quá, ám chỉ ý vị thực đùng, cái gì đều có thể chứ. Phó lễ hành hầu kết lan lộn một chút, hắn nhìn chầm chầm nàng, lòng bàn tay đều ở nóng lên, liếc hướng phòng tắm, trong mắt càng là cực nóng, cái gì đều có thể. Người nói Nga. Đồng vũ vụ bay nhanh buông ra hắn, cười hì hì lắc lắc trong tay di động, ta ghi âm, người đáp ứng ta, ta muốn một lần nữa chụp ảnh cưới. Đây là ta khen thưởng. A. Nam nhân. Nàng gả cho một cái gian thương, mấy năm nay đều từ áp bức cùng đòi lấy chung hấp thụ kinh nghiệm cùng giao hấn, càng là sẽ suy một ra ba. Trước làm hắn hiểu lầm nàng thật sự uống say, lại đến du do một phen, quả nhiên này nam nhân lập tức gật đầu cái gì đều đáp ứng. Này có phải hay không chứng minh nàng đối hắn vẫn là rất có lực hấp dẫn? Hi hi! Phó lễ hoanh Nguyên lai làm nhiều như vậy hoa hòe loẹ, loẹ kịch bản chính là vì này vừa ra. Chụp ảnh cưới! có thể cự tuyệt sao. Đối với thằng nam tới nói, chụp ảnh cưới là tuyệt đối không nghĩ lại trải qua lần thứ hai sự tình, chỉ xếp hạng hôn lễ mặt sau. Đồng vũ vụ thấy hắn bộ dáng này, lại quơ quơ di động, ta ghi âm, ngươi nếu là không muốn đáp ứng, ngươi người này liền không tuân thủ hứa hẹn, về sau còn như thế nào làm ta còn có ngươi bọn nhỏ tin phủ. Nói có sách mách có chứng, không thể nào cãi lại. Đối với một cái muốn trở thành hảo trượng phu hảo ba, ba ba nam nhân tới nói, không tuân thủ hứa hẹn thật là rất nghiêm trọng sự, mang đến ảnh hưởng quá lớn. Bất qua phó lễ hành sở di vì vạn ác nhà tư bản, đó chính là đạo cao một thước ma cao một trượng, hắn đẩy đẩy trên mũi mắt kính, ngự khí hòa hoãn, ta là đáp ứng rồi, nhưng ngươi chưa nói là cái gì thời gian. Đồng vũ vụ trận mắt há hốc mồm. Này nam nhân hiện tại ở nàng trước mặt hoàn toàn thả bay tự mình, không là người. Quả nhiên gian thương láo bà là so bất quá gian thương. Nàng còn có rất nhiều rất nhiều đồ vật phải hướng hắn học tập. Nàng can quấy một phen, năn nỉ ị ôi một phen, cuối cùng hai người đều thối lui một bước, chụp ảnh cưới, có thể, nhưng không phải hiện tại, là bọn họ kết hôn 15 đầy năm khi, là thủy tinh hôn khi. Đồng vũ vụ đếm trên đầu ngón tay tính tính nhật tử, cuối cùng khẽ cắn môi, còn có đã nhiều năm, nàng càng thêm phải chú ý bảo dưỡng. Ảnh cưới nàng là nhất định phải một lần nữa chụp. Lúc này đây đạt được đại tái đệ tam danh, đồng vũ vụ cũng hào phóng một hồi, trừ bỏ cấp phòng làm việc công nhân nhóm phát tiền thưởng bên ngoài, còn rất lớn bút tích mời bọn họ đi Nhật Bản du lịch, còn không phải cùng đoàn, mà là tự do hành, cấp đủ bọn họ lữ hành thời gian, trừ bỏ giúp bọn hắn đính vé máy bay cùng đính khách sạn bên ngoài, trả lại cho một bút du lịch kinh phí. Đồng vũ vụ trước kia nghe trước đài tiểu mội phun tảo quá thượng một nhà công ty, Nói đi cái gì Hàn Quốc du lịch, kết quả cùng đoàn du an bài đến tràn đầy, mỗi ngày buổi sáng 6 giờ rời giờ giường, buổi tối 9, 10 giờ hồi khách sạn, dạo cảnh điểm chính là đi chỗ khác, cuối cùng chỉ có thể ở xe buýt thượng bổ miên, kia hoàn toàn liền không phải du lịch, mà là đi chịu tội, đoàn kiến so đoàn du càng đáng sợ. Nàng nghe lọt được, trước mắt một lần đoàn lập thủ đô không có, du lịch cũng đều là an bài bọn họ tự do hành, nhưng cho bọn hắn tìm địa phương người hoa hướng dẫn du lịch. Thời gian tử công nhân chính mình an bài. Trước đài tiểu muội cảm động đến liên tiếp đã phát vài điều bằng hưu vọng thổi cầu vòng thí. Đồng vũ vụ vì cái gì sẽ lựa chọn Nhật Bản đâu? Bởi vì nàng cũng tưởng trốn cũ hai mươi 22 tuổi kia một năm Tokyo đêm ru, mở ra nàng cùng phó lễ hành chuyện xưa. Hiện tại nàng đã qua tuổi 30, nhớ lại 22 tuổi kia một năm sự tình, phang phất vẫn là ngày hôm qua phát sinh. Nàng thật sự rất muốn cùng Phó Lê Hành lại đi một lần. Vốn dĩ đồng vũ vụ là tính toán mang theo hải tử một khối đi, bất quá cũng là tính toán mà thôi. Nhạc ý muốn đi học, hơn nữa nàng thực dễ dàng, khí hậu không phủ, thanh dịch hiện tại cũng mới một tuổi nhiều. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, này mập mạp cư nhiên tiến vào ghét mãi kỳ. Nói ngắn lại, gia đình bác sĩ là không kiến nghị dẫn hắn ra ngoại quốc du lịch. Vừa lúc, Phó Lê Hành hy vọng cũng chỉ là bọn họ hai người đi bat qua cung la tinh toan ma thoi nhac y muon đi hoc hon nua nang thuc de dang khi hau khong phuc thanh dich hien tai cung moi mot tuoi nhieu hon nua trong khoang thoi gian nay nay map map cu nhien tien vao ghet mai ky noi ngan lai gia đinh bac si la khong kien nghi dan han ra ngoai quoc du lich vua luc pho le hanh hy vong cung chi la bon ho hai nguoi đi mà không phải mang lên hai cái tàm bá. Từ nhạc ý sinh ra đến bây giờ, bọn họ liền không có hai người đơn độc đi ra ngoài chơi qua, tuy rằng ở nhạc ý sinh ra trước, cũng rất ít đi ra ngoài du lịch. Đồng vũ vụ cùng phó lễ hành thương lượng lúc sau, quyết định đem nhạc ý cùng thanh dịch đóng gói hồi nhà cũ, làm mỗi ngày ở hẹ chặt gia tộc trong đàn đánh tạp tưởng niệm cháu trai cháu gái phó ba ba cùng phó mụ mụ hỗ trợ mang hải tử. Tin tức này phát ra đi sau. Nhất nhạc trung tại gia tộc trong đàn chia sẻ dưỡng sinh tiểu tri thức phó ba ba cái thứ nhất hưởng ứng, hảo. Hoa hoài hương, chờ hạ cùng lưu mẹ nói đem phòng thu thập sửa sang lại một chút. Phó mụ mụ cũng thực mau mà hưởng ứng, vì hạnh phúc sinh hoạt cùng di B.G. Phó mụ mụ, thượng thiện nhược thủy, xem ta chia ngươi liên tiếp. Phó mụ mụ, chia sẻ văn chương liên tiếp ở dưỡng hoa con đường này thượng nhất định phải tin tưởng khoa học. Đồng vũ vụ nhìn đàn liêu về sau cởi đến quai hàm đều đau. Phó ba ba chính là cái loại này, chỉ cần cháu trai cháu gái vui vẻ, làm cái gì đều có thể ra ra. Có một lần thanh dịch trở lại nhà cũ, theo dõi mâm mẹ kỳ kẹo que, hắn còn tuổi nhỏ đã thực thông minh, biết mãi mãi sẽ không cho hắn ăn, ba ba mụ mụ sẽ không cho hắn ăn, tỷ tỷ càng sẽ không, vì thế hắn theo dõi phó ba ba. Phó mụ mụ còn sẽ làm bộ đi hủy đi kẹo que đóng gói. Thập phân buồn dầu mà nói, làm sao bây giờ, mãi mãi hủy đi không khai, hủy đi không khai nha. Nào biết phó ba ba một cái bước xa sông lên tiến đến, hỏa tốc đem kẹo que đóng gói giấy mở ra, đưa cho thanh dịch, còn rất đắc ý mà nói, ra ra có thể mở ra. Phó mụ mụ bằng mau tốc độ từ thanh dịch trong tay đoạt lấy kẹo que, có thể nói hổ khẩu đoạt thực. Chỉ tiếc vẫn là chậm một bước, làm thanh dịch liếm bài hạ. Đoàn trang thuộc nhã vài thập niên phó mụ mụ tức khắc liền táo bạo, ai nói cho ngươi có thể cấp thanh dịch đan loại này kẹo que. Ngươi có thể mở ra, ngươi thực ghê gớm có phải hay không? Ngươi nhất có thể, ngươi lợi hại nhất có phải hay không? Người khác đều là ngốc tử có phải hay không? Phó ba ba. Có phó mụ mụ như vậy một cái thường xuyên xem dục nhì thư tịch nãi nãi ở, phó lễ hành cũng mới yên tâm đem bọn nhỏ đưa đến nhà cũ. Hôm nay buổi tối. Đồng vũ vụ cùng phó lễ hành cùng nhau cấp hai cái bảo bối thu thập đồ vật. Nhạc ý bồi thanh dịch đang xem vẽ buồn. Chỉ là thanh dịch vẫn là không thế nào thích xem vẽ buồn. Đồng vũ vụ cho hắn mua, hắn trên cơ bản đều xé. Sau lại thậm chí đem ma chảo dôi hướng tỷ tỷ vẽ buồn. Cái này làm cho nhạc ý thập phần phát điên. Chỉ có thể ở tiểu vợ thượng ghi nhớ này một bút lại một bút tác hành. Đây là cái gì? Nhạc ý chỉ vào một cái tiểu động vật hỏi thanh dịch. Thanh dịch nhìn thoáng qua, đọc từng chữ không rõ ràng trả lời, thỏ thỏ. Đối. Nhạc ý cao hứng, kìa cái này đâu? miêu, Đúng vậy, đây là mẹo con, cái này đâu? Vông. Cuối cùng nhạc ý chỉ vào voi hỏi, đây là cái gì? Thanh dịch không biết, một đôi mắt to quay tròn nhìn về phía nàng. Đây là voi, voi. Thanh dịch gật đầu, tượng Nhớ kỹ sao? Đây là voi. Ân. Tượng. Nhạc ý cảm thấy đệ đệ là thực thông minh, cũng là thực hiếu học, kết quả phiên một tờ, hỏi mấy cái tiểu động vật về sau, nàng chỉ vào voi hỏi thanh dịch, thanh dịch không nhớ tới còn chưa tính, này tiểu mập mạp còn trực tiếp sau này một đảo, mại thanh mại khi mà nói, bảo bảo đau đầu. Nhạc ý. Dạy mấy lần về sau, thanh dịch không biết là cô ý, vẫn là thật sự không nhớ kỹ, dù sao dạy hắn thời điểm, hắn biết là voi, kết quả dây tiếp theo hắn lại quên. Nhạc Ý kêu rên một tiếng, Phó Thanh Dịch, ngươi về sau đừng nghĩ ta dạy cho ngươi làm bài tập. Đương nhiên lúc này Nhạc Ý cũng không nghĩ tới, đã nhiều năm về sau, Phó Thanh Dịch là không làm nàng dạy hắn làm bài tập, hắn là cầm không đạt tiêu chuẩn bài thi cầu nàng bắt trước ra trưởng ký tên. Ngay hôm sau, đồng vũ vụ cùng Phó Lê Hành đem Nhạc Ý cùng Thanh Dịch đưa đến nhà cũ sau, liền tiêu sái mà đi sân bay. Vốn dĩ đồng vũ vụ ấp ủ ra tới kia một chút không tha cũng bởi vì các bảo bối hân hoan nhảy nhót mà biến mất. Hai cái bảo bối đều thực thích ra ra nãi nãi, đem nhà cũ trở thành thiên đường. Nhạc ý còn đặc biệt bình tĩnh mà an ủi đồng vũ vụ, quá mấy ngày liền đã trở lại, đừng khó chịu. Đồng vũ vụ. Phìn, nàng không hề tâm lý gánh nặng đi theo láo công hưởng thụ khó được hai người thế giới. Từ nhạc ý sinh ra về sau, phó ba ba đối huyền học tựa hồ liền không như vậy đại hứng thú. Trừ bỏ cấp cháu trai cháu gái nhóm cầu bùa bình an bên ngoài, khắc láo bằng hưu tổ chức hoạt động hắn đều không thế nào tham gia. Hắn trịnh trọng chuyện lạ đem bùa bình an treo ở phòng cửa, làm như có thật lại thực thành kính nhắc mãi một câu. Đại khái ý tứ là đầu trâu mặt ngựa đều đừng nghĩ tới gần bảo bối của hắn nhóm. Nhạc ý hiện tại đúng là lòng hiếu học nhất tràn đầy thời điểm, nàng rất tò mò hỏi phó ba ba, ra ra, trên thế giới có hay không quỷ? phó mụ mụ liết hướng phó ba ba phó ba ba mạc danh cảm giác phía sau lưng chợt lạnh tuy rằng hắn thực tin huyền học khá vậy không nghĩ tới muốn mang theo cháu gái tiến này một hàng a hắn ngạnh tóc nói thông tục tới nói là quỷ nhưng dựa theo ra ra lý giải hẳn là người lấy mặt khác một loại hình thức tồn tại có lẽ có một ngày ra ra không còn nữa ngươi nhìn không tới ra ra nhưng ra ra có thể nhìn đến ngươi có thể thủ ngươi thanh dịch đứng ở trên sofa văn ngông Phó mụ mụ lo lắng thủ, sợ hắn một cái không đứng vững sẽ nga xuống. Nhạc ý sờ sờ cằm, lại hỏi, kia ra ra không tuân thủ thành dịch sao? Phó ba ba hồi, đương nhiên muốn thủ, các ngươi đều là ra ra bà bối. Nhạc ý nga một tiếng, ta đây ba ba đâu? Này liền khó xử phó ba ba. Hắn miễn cưỡng chỉ chỉ thê tử, ra ra thủ bất quá tới, bận quá, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi loại loại đi. Hai vợ chồng cũng không có chân chính mảnh đất quá nhạc ý cùng thanh dịch, hai người vì làm các bảo bối quá đến vui vẻ, đem một ngày hành trình đều an bài thật sự mãn, chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, người mua tú không đổi kịp bán ra tú. Mang hai cái bảo bối đi bơi lội, nhạc ý còn hảo, rốt cuộc 4 năm tuổi, bình thường đại nhân cùng nàng giảng đạo lý nàng cũng là nghe, thanh dịch liền không giống nhau, an vạ trong nước sẽ không chịu lên bờ, phó ba ba muốn đem hắn bế lên tới hắn ở trong nước linh hoạt thật sự một đôi béo chân liều mạng mà dãy rua, tê tâm liệt phế khóc phảng phất sắp rời đi thủy con cá ăn cơm cũng là nhạc ý không muốn ăn cơm tới rồi cơm điểm tựa như muốn lên pháp trường giống nhau gục xuống đầu ngồi ở trước bàn cơm một cái cơm một cái cơm ăn thanh dịch nhưng thật ra thực thích ăn cơm nhưng hắn có một cái cổ quái đó chính là tới rồi ăn cơm thời điểm nhất định là muốn kéo béo phệ trong nhà có một cái tiểu hải tử là gà bay chó sủa Có hai cái tiểu hài tử đó là gấp đôi gà bay cho sủa. Một ngày xuống dưới, phó ba ba cùng phó mụ mụ đã kết sức. Rõ ràng trong nhà cũng có có thể hỗ trợ a di, nhưng không biết vì cái gì, bọn họ ở bảo bối sự tình thượng đều không muốn mượn tay với người. Nửa đêm, phó ba ba ngủ không được, tay chân nhẹ nhàng lên, phủ thêm áo ngủ đi vào phòng bên cạnh muốn đi xem các bảo bối. Một lát sau sau, phó mụ mụ cũng đi lên. Hai vợ chồng ở phòng giường em bé trước tương ngộ. Nhạc ý ngủ ở trên giường lớn, thanh dịch ngủ ở giường em bé, đều ngủ thật sự trầm. Phó mụ mụ sờ sờ nhạc ý gái, muốn thử xem nàng nhiệt không nhiệt, Sau lại vì nàng đắp chăn đàng hoàng, đột nhiên nói, ngươi nói chúng ta hiện tại vì cái gì nguyện ý hoa bó lớn thời gian ở cháu trai cháu gái trên người, lúc ấy vì cái gì liền không muốn phí thời gian ở nhi tử trên người đâu. Đối thân tử quan hệ tiến hành tỉnh lại cũng không chỉ là phó lễ hành một người. Khả năng đây là một cái tuần hoàn. Phó ba ba cười, bất quá cái này tuần hoàn hẳn là đến chúng ta nhi tử nơi này liền kết thúc, hắn làm được so với ta hảo. Phó mụ mụ cũng gật đầu phụ họa, vũ vụ làm được cũng so với ta hảo. Hai vợ chồng nhìn hai cái bảo bối ngủ nhan, càng xem liền càng thích, thế nhưng ấu chi đến bắt đầu ông công. Nhạc ý thật là đẹp mắt. Về sau tuyệt đối là cái xinh đẹp tiểu nữ hài, thanh dịch cũng là. Đều nói nhi tử giống mụ mụ, lời này không sai, may mắn chúng ta nhi tử lớn lên giống ta. Phó ba ba nghe xong lời này không vui, người khác đều nói lễ hành cùng ta là một cái khuôn mâu khác ra tới. Kỳ thật quan trọng nhất vẫn là lễ hành cùng vũ vụ gen đều hảo, ta năm đó là một chút cũng chưa nghe người khác khuyến khích, nói thật, con người của ta khác ưu điểm không có, tôn trọng hài tử tính một cái đi. Thôi đi, năm đó là ta trước đồng ý. Phó mụ mụ nhẫn mại, nói rất đúng giống ngươi không đồng ý bọn họ liền sẽ tán giống nhau. Phó ba ba mỉm cười, này không phải chúng ta nhi tử có chủ kiến sao? Hắn có chủ kiến là gì truyền ta đi, ngươi đừng không thừa nhận, chính ngươi đều nói hắn tính cách giống ta. Đồng vũ vụ cùng phó lễ hành tới rồi Tô Kỳ ô về sau, liền cùng phòng làm việc công nhân nhóm binh chia làm hai đường. Trốn cũ trọng du, lúc này tâm thái cũng thay đổi rất nhiều. Đồng vũ vụ phía trước liền rửa và ghế bù còn có bằng hữu vòng dấu vết, một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, muốn đi vừa đi năm đó lộ. Trạm thứ nhất, tự nhiên là ăn cơm địa phương. Đồng vũ vụ sáng sớm liền cùng nhà ăn đính hảo năm đó vị trí. Nàng kéo phó lễ hành tay đi vào nhà ăn, nhớ tới năm đó nàng đi theo bên cạnh hắn đi vào nơi này khi, cái loại này thật cẩn thận lại ở vào giữa không trung hưng phấn khích đảm, có lẽ nàng đời này đều sẽ không quên. Chỉ tiếc năm đó bọn họ ăn đồ ăn, thức đơn đã một lần nữa đổi mới, ban đêm Tokyo thức Mỹ, ngồi ở vị trí này có thể nhìn đến cảnh đêm, nàng một tay chống cảm, hỏi hắn, ngươi cảm thấy ta cùng năm đó so, biến hóa đại sao? Vấn đề này hỏi thằng Nam, là sẽ không được đến vừa lòng đáp án. Phó lễ hành cũng không biết như thế nào trả lời vấn đề này, nói nàng không có biến hóa, kia cũng không phải, nói nàng có biến hóa, hắn cũng không nói lên được nơi nào thay đổi. Vì thế chỉ có thể hiểm chung cầu ổn, ta không biết. Đồng vũ vụ bị hắn lúc này đáp đẩu đến xì cười lên tiếng, vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi ngay lúc đó cảm thụ cùng tâm tình sao? Cảm thụ? Phó lễ hành nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ sắt đất, tự hồ thật sự ở nỗ lực hồi ức, nói thật ngươi sẽ sinh khí sao? Đồng vũ vụ ôn nhu cười, đương nhiên sẽ không lạc, hôm nay đap đau đen si cuoi len tieng vay nguoi con nho ro nguoi ngay đề đau nhin ve phia cua so sat đat tua ho that su o no hồi nhu cuoi đuong nhien se khong la hom nay chu đe la hoi uc qua đi. Phó lễ hành liền thành thật mà trả lời, Ta lúc ấy suy nghĩ nên như thế nào hồi một phong điều kiện. Không khí có vài giây đình trệ. Đồng vũ vụ thống khổ nhắm mắt, cho nên nàng lúc ấy uống nước thời điểm đều rất cẩn thận, liền sợ không cẩn thận son môi rất dính ly, cùng với tìm hảo góc độ làm chính mình thoạt nhìn càng Mỹ. Đều là tốn công vô ích, nói không chừng một đốn cơm chiều xuống dưới, hán tưởng đều là như thế nào hồi điều kiện. Này nhà ăn đồ ăn phẩm tinh xảo lại đặc biệt rõ ràng lúc ấy nàng đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng nhưng đối mặt này mỹ thực kia cũng là văn nhã tới rồi cực hạn hận không thể một bữa cơm xuống dưới chỉ uống trà thủy phảng phất chính mình là uống xương sớm lớn lên tiên nữ nàng đối chính mình ăn tương rất có năm chắc dù sao cũng là từ nhỏ liền khắc vào trong xương cốt lễ nghi nhưng đối mặt phó lễ hành khi nàng tổng sợ chính mình một không cẩn thận sẽ có sai lầm tựa hồ làm cái gì đều không đúng rồi Sợ chính mình miệng lớn lên quá lớn, sợ chính mình không cẩn thận sẽ nhấm nuốt ra tiếng âm, càng sợ có cái gì sẽ dính vào khỏe miệng cùng với hàm giang thượng. Nàng như vậy tiểu tâm cẩn thận, như vậy lo lắng đề phòng, kết quả hắn hiện tại nói cho nàng, hắn lúc ấy mãn đầu hóc tưởng đều là như thế nào hồi bự kiện. Đồng vũ vụ không chút khách khí cầm lấy một khối sushi, cố ý phát ra ngao ô thanh âm cắn một ngụm. Phó lễ hành thấy nàng quay ham sơ nhỏ. Hắn vừa mới bắt đầu còn chỉ là cười khẽ, sau lại càng nghĩ càng sung sướng, dứt khoát bật cười lên, tiếng cười trong sáng lại tự tại. Hắn không nói cho nàng là, lúc ấy suy nghĩ hồi biểu kiện khoảng cách, hắn có chú ý tới nàng ăn đến cũng không nhiều, còn tưởng rằng nàng không yêu ăn nhật thức liệu lý, liền làm chu đặc trợ lại lần nữa quy hoạch hành trình, đêm mấy ngày nay trong kế hoạch nhật thức liệu lý cửa hàng toàn bộ đổi thành khác nhà ăn. Đề nhị chạm là lúc ấy đêm du kia một cái phố. Đồng vũ vụ kéo phó lễ hành cánh tay, chỉ chỉ một bên Izakaya nhỏ giọng nói, ta khi đó cơm chiều lại không ăn nhiều ít, thật là đói đến hoảng hốt. Nhà này Izakaya ta lúc ấy thật sự rất muốn đi vào thử một lần quan đông nấu. Nhưng ta lại ngượng ngùng để kia vào đi thôi. Ta còn chưa có đi quá Nhật Bản Izakaya Hai người vén lên mảnh đi vào này một nhà Izakaya Đồng vũ vụ cũng không phải thật sự thích ăn quan đông nấu từ nhỏ đến lớn giống như cũng chỉ có học sinh thời đại ăn qua hai người đều không nói bụng liền tuy tiện điểm vài thứ cùng rượu gạo lao bản ăn mặc hòa phục ở làm ăn nho nhỏ ý ra ca ra khách nhân cũng không phải rất nhiều nữ lao bản là cái rất hòa thuận người đồng vũ vụ lại vừa lúc sẽ nói một ngụm lưu loát tiếng nhật liền nói chuyện phiếm vài câu đây là ngươi trượng phu sao nữ lao bản chú ý tới bọn họ đều đeo nhẫn cưới liền tò mò hỏi đồng vũ vụ gật đầu ân Mười năm trước ta cùng ta trượng phu lần đầu tiên hẹn hò chính là ở bên này. Lúc ấy rất muốn tiến vào, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân khác không có tới, hôm nay xem như đền bù thiết nuối Nữ lao bản nhìn nhìn đồng vũ vụ, lại nhìn nhìn phó lễ hành, có chút kinh ngạc nói, các ngươi ở bên nhau đều mười năm. Đồng vũ vụ cười cười, ân. Mười năm. Ngươi như vậy mỹ lệ, ngươi trượng phu truy ngươi khẳng định hoa rất nhiều tâm tư đi. Nữ lao bản cũng là cái lãng mạn người, nàng cùng đồng vũ vụ nói, nàng có chính mình lo, hơn nữa fans còn không ít, rất nhiều thời điểm đều sẽ ký lục hạ khách nhân chuyện xưa, còn hỏi đồng vũ vụ có để ý không nói ra nàng câu chuyện tình yêu làm nàng cũng ký lục ở blog thượng, nói xong về sau, nàng lại nhìn phó lễ hành liếc mắt một cái, tiểu tâm hỏi đồng vũ vụ, ngươi trượng phu có thể nghe hiểu chúng ta đối thoại sao? Đồng vũ vụ lắc lắc đầu, hắn nghe không hiểu. Phó lê hành tinh thông ngôn ngữ cũng rất nhiều, trong đó không có tiếng Nhật. Đại khái là năm trước, bọn họ ước hảo đi ra ngoài ăn cơm. Kết quả hắn lâm thời có việc đã tới chậm, vừa lúc liền gặp được người khác đến gần nàng một màn. Người nọ vốn là muốn hỏi lộ, kết quả tiếng Trung lắp bắp nói không rõ. Dưới tình thế cấp bách còn toát ra tiếng Nhật tới, đồng vũ vụ liền cũng dùng tiếng Nhật cùng hắn câu thông. Nói cho hắn nên đi như thế nào, nào biết người nọ cư nhiên hỏi nàng có hay không bạn trai có để ý không lưu cái liên hệ phương thức gì đó. Nàng còn không có cự tuyệt, liền phát hiện Phó Lê Hành không biết khi nào đi vào nàng phía sau, người nọ vừa thấy liền biết bọn họ là cái gì quan hệ, nói câu cảm ơn sau liền đi rồi. Phó Lê Hành hỏi nàng, người nọ cùng nàng nói cái gì? Nàng liền nói là hỏi đường. Hắn cũng không hỏi nhiều. Kế tiếp đồng vũ vụ liền sinh động như thật cùng nữ lao bản giảng thuật nàng cùng Phó Lê Hành chi gian chuyện xưa. Tỷ như... Phó Lê Hành ở nàng 18 tuổi kia một năm đối nàng nhất kiến trung tình, tỉ như, hắn theo đuổi nàng đã nhiều năm, nàng ở 22 tuổi này một năm bị hắn cảm động, mới cùng hắn cùng nhau đêm du Tokyo, tỉ như, hắn bao hạ một tòa công viên trò chơi cùng nàng cầu hôn. Nữ lao bảng nghe xong về sau mắt mạo hồng tâm, hảo lãng mạn nha. Đồng vũ vụ nói nói cũng đều thật sự, phảng phất đây mới là nàng cùng Phó Lê Hành chi gian chuyện xưa chân thật phiên bản. Thằng đến đi ra y ra casa, nàng còn choáng váng, đi đường đều như là đạp lên đám mây thượng, nàng bị chính mình não bổ cảm động, phó lễ hành ôm nàng, đi ở an tĩnh trên đường, trải qua một nhà cửa hàng tiện lợi sau, hắn mới dùng tiếng nhật đối nàng nói, đồng tiểu thư, một hai phải dùng đến nhất kiến trung tình gái này từ nói, ta tưởng hắn là không phải ở ngươi 18 tuổi khi, không bằng ngươi lần sau cùng người ta nói là 22 tuổi ta tưởng sẽ càng gần sát sự thật. Đồng vũ vụ dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi chừng nào thì sẽ tiếng nhật. Ta như thế nào cũng không biết. Phó lễ hành đẩy đẩy trên mũi mắt kính, rụt rè cười. đại khái là lần đó ngươi bị đến gần về sau. Nàng nói hắn cái gì cũng biết, không phải sao. Hồi khách sạn trên đường, đồng vũ vụ còn ở tính thời gian, càng tính liền càng cảm thấy phó lễ hành người này học tập năng lực quá nghịch tiên. Hắn lại như thế nào làm được. Trở lại khách sạn. Đồng vũ vụ đã từ loại này xấu hổ đến ngón chân cuộn tròn trạng thái chung đi ra, rốt cuộc đều đã phu thê lâu như vậy, loại này xấu hổ lại tính cái gì đâu. Đi vào khách sạn thang máy, nàng đem phòng tạp đưa cho phó lễ hành. Lúc này đến phiên hắn kinh ngạc. Đồng vũ vụ hơi hơi mỉm cười, nếu là hồi ước qua đi, kia năm đó hai chúng ta liền không có ngủ một gian phòng nhà, hiện tại đương nhiên cũng giống nhau. Đi ra thang máy, nàng trực tiếp xoát chính mình phòng tạp không cho phó lễ hành phản ứng lại đây cơ hội, liền kéo dương hành lý vào phòng trở tay đóng cửa lại. Hôm nay căn bản là không có trong tưởng tượng như vậy Mỹ Diệu lãng mạn. Đều bị phó lễ hành cái này thằng Nam làm hỏng, cá mập hắn. Nàng tá trang tắm rồi, đang chuẩn bị đắp cái mặt nạ cảm thụ một chút lao công không ở bên người thanh nhàn tự tại khi, đột nhiên có người gõ cửa, nàng đi qua đi, mới vừa đi tới cửa còn không có tới kịp xuyên thấu qua mắt mèo nhìn xem là ai khi. Chỉ thấy kẹt cửa phía dưới, có người nhét vào tới một trường tiểu tấm cạt. Nàng sứng sốt, ngồi xổm xuống cầm lấy kia trường tấm cạt mới phát hiện đây là phó lễ hành danh thiếp. Liên tưởng đến khoảng thời gian trước nàng cùng hắn chia sẻ khách sạn tiên nhân nhảy tin tức, nàng lập tức liền minh bạch hắn là cái gì dụng ý. Này nam nhân đôi khi thật là quá mức đáng yêu. Từ đồng vũ vụ cùng phó lễ hành xử lý ly hôn thủ tục về sau. Nàng liền chuẩn bị một lần nữa dọn về cha mẹ để lại cho nàng một căn nhà kiểu Tây. Căn nhà này là cha mẹ ở nàng 10 tuổi kia một năm mua, phong cảnh không tồi, không khí cũng tơi mát, chỉ là ở vào giữa sơn núi, ra vào đều không phải như vậy phương tiện. Con Hảo cùng phó lễ hành kết hôn về sau, nàng đối với căn nhà này có rất sâu cảm tình, dựa theo trong trí nhớ bộ dáng một lần nữa may lại quá, cũng cho mời người giúp việc mỗi tuần đều qua đi quét tước, hiện giờ lại dọn tiến vào cũng phương tiện rất nhiều. Nay Phong ở là nàng 10 tuổi năm ấy mua, hiện tại nàng đã 26 tuổi, qua đi 16 năm, sớm đã không còn nữa năm đó phồn hoa, so với cùng phó lễ hành hôn phòng tùng cảnh biệt thự tới nói, nơi này còn có vẻ có chút cũ xưa. Bất quá đây là nàng Phong ở, chịu tài rất nhiều cùng cha mẹ hồi ức, nàng hiện giờ mới phát hiện, cha mẹ ở, còn còn có một cái già, cha mẹ không ở, cái gọi là từ hôn nhân tổ kiến mà thành ra. Cũng chỉ là nàng đơn phương ảo tưởng. Hôm nay nàng muốn đi tham gia sơ trung bạn tốt tô vận hôn lễ. Sáng sớm thượng nàng liền rời giường bắt đầu trang điểm trải chuốt, ngồi ở trước bàn trang điểm. Nàng chính cẩn thận mà miêu mi, mới rời giường lục nhân nhân đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc đánh cánh áp. Ngươi thật sự muốn đi tham gia hôn lệ à? Ta đêm qua đều bạch theo như ngươi nói. Nếu nói qua đi 3 năm hôn nhân nàng có cái gì thu hoạch ngoài y muốn kia hẳn là cùng lục nhân nhân một đoạn này hữu nghị. Mới đầu nàng cũng không để ý cái này bằng hưu, ngày thường một khối tham gia tụ hội một khối du lịch, loại quan hệ này tở lặt tiệp đến không thể lại tở lặt tiệp, nàng vốn di cho rằng nàng cùng phó lễ hành ly hôn về sau, lục nhân nhân khẳng định sẽ ở bên người nàng tự động biến mất, rốt cuộc nàng đã không còn là phó thái thái. Chính là nàng không nghĩ tới chính là, ly hôn lâu như vậy, lục nhân nhân vẫn luôn bồi nàng, đối nàng cũng theo trước giống nhau. Nhân sinh trên đời Nàng có thể thu hoạch như vậy một cái ở nàng ở vào nhân sinh thung lũng khi, vẫn cứ nguyện ý bồi ở bên người nàng bằng hưu, nàng cảm thấy đáng giá. Cái này làm cho nàng cảm thấy, nàng người này ít nhất không có kém tới cực điểm. Đương nhiên đi A. Trong gương nữ nhân trên mặt không hề có ly hôn sau tối tăm, ngược lại thoạt nhìn so với từ trước muốn nhu hòa kiên định rất nhiều, nàng buông xuống mi bút, nghiêng đầu nhìn về phía lục nhân nhân, cười cười, ta kết hôn thời điểm tô vận đã tới kia nàng kết hôn ta tự nhiên cũng phải đi, đây là cơ bản lệ nghĩa. Nàng khả năng muốn cho những cái đó chờ xem nàng chê cười người thất vọng rồi. Nàng không chỉ có không có lấy nước mắt rửa mặt, không chỉ có không có sám xị thoát đi nơi này, ngược lại so trước kia quá đến càng vui vẻ. Chẳng lẽ bởi vì ly hôn, Liên có thể hoàn toàn mà không cần mặt mũi. Tuy rằng nàng đã không phải phó thái thái, nhưng nàng vẫn là đồng vũ vụ, là cha mẹ cảm nhận chung nhất kiêu ngạo nữ nhi. Lục nhân nhân khó hiểu lắc lắc đầu, nhìn đồng vũ vụ gương mặt này, lại tưởng lục mạ phó lễ hành. Nơi này là tư nhân không gian, chỉ có nàng cùng đồng vũ vụ hai người, vì thế nàng cũng cứ yên tâm lớn mật mà phu tạo, người nói kia họ phó có phải hay không đầu góc có vấn đề. Lúc trước là hắn lì lợm là liếm muốn cùng người kết hôn, hiện tại khét ngược, hắn ở bên ngoài thật sự không ai sao. Loại này bắt cá hai tay, không, không đúng. Nói không chừng chân đạp nhiều thuyền nam nhân là sẽ không có kết cục tốt, ta sẽ mỗi ngày nguyện rùa hắn 100 lần. Đồng vũ vụ thống khổ nhắm mắt, bất đắc dĩ mà nói, nhân nhân, thật sự miễn bản chuyện này, đừng lại làm ta hồi ức ly hôn chuyện này, nếu không ta hoài nghi ta sẽ bị chính mình nhục nhã đến muốn tự sát, ngươi không nghĩ cho ta nhạt xác đi.